Thẩm vọng thư cảm thấy chính mình thực bị thương, nhưng mà truyền thông đối nàng đánh giá lại không tồi. Này bộ võ hiệp kịch giai đoạn, trước lịch sử giới thiệu có chứa một chút giang hồ ân oán. Người chết ta sống trầm trọng, cuối cùng lên sân khấu ma giáo yêu nữ, coi như là duy nhất một chút lượng sắc. Tiên Minh Hồng Y nhiệt liệt trương dương, yêu diễm mỹ nhân tuyệt thế vô song, xác thật thực gọi người trước mắt sáng ngời. Bởi vậy ngày hôm sau trên mạng có rất nhiều phỏng hữu đều ở tìm tòi yêu. Nữ người sắm vai, không chỉ có nhảy ra thẩm vọng thư từ trước diễn những cái đó phim truyền hình, còn bị người nhảy ra thẩm vọng thư, hiện giờ đang ở tấm nhất hà đoàn phim làm nữ số 3, càng nhiều thông qua mạnh phương phỉ Weibo, nhận thức thẩm vọng thư võng hữu sôi nổi chú ý nổi lên thẩm vọng thư, trong lúc nhất thời thẩm vọng thư danh khí đại trướng, fan số lượng xác sát, sát trên mặt đất đi không nói, liền quay Weibo phía dưới nhắn lại đều sinh động lên. Nhưng mà càng nhiều bị bị kịch trung cái kia, yêu nữ men hoặc tâm thần người hưng phấn tới rồi thẩm vọng thư quay bô lúc sau, phát ra lớn hơn nửa kêu rên. Thẩm vọng thư quay bô không nhiều lắm, trí đỉnh một cái, liền phơi chính mình giấy hôn thú, lại một cái mỹ nhân kết hôn, còn có thể hay không hảo hảo cho người ta đương tình nhân trong mộng. Này quay bô phía dưới một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, thuận tiện khen két một chút không biết là cái nào cha hỏa xuống tay nhanh như vậy. Thẩm vọng thư ôm chính mình di động, lại cảm thấy chính mình sống lại. Nàng chỉ có một màn ảnh, chính là tựa hồ hiệu quả không tồi, đối nàng có ấn tượng người xem cũng nhiều lên, đây đều là ngoài ý muốn chi hỷ. Tống nhất hà càng vui vẻ một chút. Thẩm vọng thư đang ở hắn đoàn phim, hiện giờ có một chút danh khí, tự nhiên cũng kéo chính mình đoàn phim nhân khí. Thẩm vọng thư chỉ xem như tiểu hồng, chỉ là hồng chính là thời điểm. Vừa lúc là thâm cung Mỹ nhân yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, hắn còn cố ý gọi điện thoại cho chính mình lão bằng hữu, cảm tạ hắn đem thẩm vọng thư cắt đến như vậy Mỹ. Mặt sau núi cao cây xanh cái gì đều là hậu kỳ hơn nữa, thẩm vọng thư kia một cái sườn mặt so cả khuôn mặt lộ ra tới hiệu quả đều hảo, tống nhất hà cảm thấy chiếu cái này tốc độ đi xuống, kêu thẩm vọng thư biểu diễn điện ảnh nữ nhất hào, hẳn là không có gì vấn đề. Hắn tâm tình hảo, đối thẩm vọng thư càng thêm vẻ mặt ôn hòa, tuy rằng đoàn phim có người bất mãn, bất quá cũng biết thẩm vọng thư cùng tống nhất hà quan hệ không tồi, bên người nghe nói, là người đại diện, kỳ thật là nàng tân hôn trượng phu nam nhân kia lai lịch không nhỏ. huống chi thẩm vọng thư còn có mạnh phương phỉ trong tối ngoài sáng che chở, trừ bỏ sau lưng vài câu toan lời nói, ai cũng nói không nên lời cái gì. Thẩm vọng thư cũng không phải một cái tính toán chi ly tính tình, bởi vậy đoàn phim không khí còn xem như hòa thuận. Nhưng mà tống nhất hà khí phát hăng hái, đối này bộ diễn tràn ngập tin tưởng, lại biết chính mình vị kia lão bằng hữu tâm tình cũng không tốt. Thiên Sơn kiếm hiệp tuy rằng lúc đầu rất tin không tồi, chính là kỳ thật là hỏng việc. Tưởng cũng biết, đương một bộ diễn bắt đầu bá ra, khán giả ánh mắt không có ngắm nhìn nam một, cũng không có ngắm nhìn cốt truyện. Mà là đem ánh mắt đều chú ý ở một cái khách mời nhân vật, này bộ diễn liền có điểm bi kịch. Tuy rằng còn có thể an ủi chính mình nữ nhất hào cùng nữ số hai đều, không có lên sân khấu, chính là Nam một làm cái gì ăn không biết. Một này bộ diễn là một hồi phỏ hiệp tuồng Nam một làm muốn khởi, động hơn phân nửa cái kịch, chính là chư thần ở trong đó không chỉ có biểu hiện đến không hề lượng điểm, càng bị người phun tao chỉ có một khuôn mặt có thể xem. không có nguyên tắc trung kia kiếm hiệp tư thế oai hùng bừng bừng, khí phách hăng hái. Đây là đương nhiên, Chu thần, ở đoạn phim đóng phim thời điểm chính là một bộ hơi thở thoi thóp chết bộ dáng, mọi người đều biết là bởi vì cái gì, chính là này thượng màn hình mới phát hiện, tình huống thực không xong, đã có người tại đây bộ diễn. Officer website phun tàu nam chủ có phải hay không không có ăn cơm như vậy, một cái gọi người thương cảm đề tài. Thẩm vọng thư ở quay Weibo thời điểm thấy được mấy cái phun tào thiệt, đều cảm thấy Chu thần chính là một cái tiểu bạch kiểm, nói chuyện yêu đương thời điểm còn không có trở ngại, một phen kiếm đánh nhau thời điểm, liền rất vô lực bồ gián. Căn bản không có suy diễn ra một cái kiếm hiệp phong thái. Đương nhiên, thẩm vọng thư cũng minh bạch vì cái gì? Đời trước Chu thần không có bị Tống tổng áp đảo, đương nhiên là có sức lực tốt lành diễn nhân vật này. Bất quá đời này hắn muốn ứng phó chư tổng, chỉ xem kia một ngày, trên người hắn vết roi liền biết chư tổng không phải một cái ngừng nghỉ người, như vậy một cái tình huống nếu còn có thể chuyên tâm diễn xuất, kia cũng mang đua. Nàng biết này bộ đã từng kêu chư thần thành danh kịch tập xem như, kêu chư thần diễn phế đi, cong cong khóe miệng, lại tiện tay đi xem thiên sơn kiếm hiệp Officer website hiện giờ này bộ diễn. Officer website quả thực chính là một hồi tai nạn. Đã có đối này bộ diễn bất mãn nguyên tắc đảng ở phun. Không chỉ có phun nam một chư thần, còn có phun hai nữ tính nhân vật. Nữ nhất hào cũng liền thôi, là tâm biểu diễn nữ số hai quả thực bị người phun thành cẩu. Nhìn mười tập, cho ta lưu lại sau nhất ấn tượng nữ tính nhân vật, thế nhưng là sơ đại ma giáo yêu nữ. Một cái yêu nữ, người diễn đến so thánh nữ còn thuần khiết có phải hay không đi nhầm phim trường? Sơ đại yêu nữ sẽ khóc, xem ta. không biết cố gắng hậu bối thẩm vọng thư cười đến không được nhìn ảnh tạo hình thường cũng ăn mặc một kiện váy đỏ chính là ánh mắt nhu nhược đáng thương la tâm nhìn nhìn lại một bên chính nghĩa lẫm nhiên nữ nhất hào nhìn không được cười cực diễn cũng tiến vào tới rồi kết thúc thẩm vọng thư đột nhiên có chút không tha quay đầu lại ôm thẩm huyền cổ cười nói đừng gọi người lấy trụ chúng ta nhược điểm nàng cũng không chán két thẩm huyền vì nàng báo thù thẩm huyền đôi mắt tức khắc liền sáng Không lâu trước đây cái kia tống tổng tìm tới môn, thẩm huyền uống một ngụm thẩm vọng thư trong tầm tay cà phê, cảm thấy có chút ngọt, vương đầu lưỡi liếm liếm môi mới vừa rồi nhẹ giọng nói, chúng ta có chút hợp tác, ta thoáng đề ra hai câu. Hắn tới quốc nội đầu tư rất nhiều ngành sản xuất, cũng hy vọng ở quốc nội cắm rễ, rốt cuộc hiện giờ quốc nội kinh tế vừa lúc thị trường thường có rất nhiều thương cơ. Hắn chọn lựa mấy cái có tiền cảnh ngành sản xuất. Tự nhiên liền có người tìm tới môn. Cái kia Tống Tổng là một nhà địa ốc công ty khống chế giả, tuy rằng không có đưa ra thị trường, nhưng mà thực lực hùng hậu. Thẩm huyền tuy rằng trong tay đã có điền sản công ty, lại không ngại cùng mặt khác công ty hợp tác. Hắn ở Tống Tổng, tìm tới môn tới thời điểm, mịt mờ biểu đạt đối chư thần bất mãn. Thuận tiện cùng Tống Tổng đề đề, nhà mình tân hôn thê tử. Hơi kém bị chu thần ám toán uống lên một ly nạp liệu sự sự tình. Tống Tổng tuy rằng hàng đêm sinh ca, cũng không có lưu lạc đến lão niên xuyên ngốc nông nổi, tức khắc liền nhớ tới ngày đó buổi tối dám chơi bạc mạng nữ nhân. Nữ nhân kia mặt Tống Tổng đã sớm nhớ không được, chỉ là chuyện này kêu hắn thực để ý, hiện giờ còn có ấn tượng. Tống Tổng làm mồ hôi đầy đầu mà đi rồi. Ta hỏi Tống Tổng muốn một chút đồ vật. Thẩm huyền đè ở thẩm vọng thư trên vai, có chút hiến vật quý mà nói, chờ tống tổng cho ta, ta cho ngươi xem. Ngày đó buổi tối video đúng không? Thẩm vọng thư cười hỏi, tưởng tượng đến cái kia, ta liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Thẩm huyền cánh tay nhịn không được căng thẳng dùng sức, đem cười rộ lên thẩm vọng thư dùng sức mà ôm chặt, ngửi trên người nàng an bình hương khí nhàn nhạt mà nói, ta không thèm để ý ngươi từ trước, chỉ để ý ngươi có thể hay không? Bị người thương tổn Liền tính thẩm vọng thư cặp ám toán Hắn tâm ý cũng sẽ không đổi biến Chính là kia đối thẩm vọng thư thể xác Và tinh thần thương tổn quá lớn Thẩm huyền rũ mắt Che giấu con mắt sát khí nhẹ nhàng mà nói Hắn cũng dám như vậy Chà đạp ta trân bảo Hắn hận không thể đem thẩm vọng thư Phủng ở lòng bàn tay như thời điểm Lại có một nam nhân khác Muốn phát rồi mà thương tổn nàng Ta không có việc gì Thẩm vọng thư kỳ thật trong lòng cũng thực nghĩ mà sợ. Nếu khi đó tống tổng, không có bị chính mình hù dọa trụ, nếu hắn liền thích như vậy nữ nhân, nếu hắn là cái càng thích cưỡng bách người khác người, nàng đều sẽ không có kết cục tốt. Ngày đó ngoài cửa còn có hai cái bảo tiêu, trong phòng còn có người khác, hắn nếu nhất định phải lưu lại nàng, nàng cũng là không có cách nào phản kháng. Nàng không nghĩ lại hồi tưởng kia một ngày đương chính mình mở to mắt, liền phát hiện chính mình ngồi, ở cái kia thuê phòng khi cùng đường bí lối, lại ngoài mạnh trong yếu tâm tình, cũng không nghĩ nói cho thẩm huyền, lúc ấy ý nghĩ của chính mình. Nếu không thể đào tẩu, nhất định phải bị tống tổng cưỡng bắt, kia chỉ rượu vang đỏ cái chai nàng nhất định sẽ không lãng phí ở tống tổng trên người, mà là sẽ trở tay đưa chu thần đi tìm chết. Chính là nằm ở thẩm huyền đáng tin cậy trong ngực. Thẩm vọng thư nhắm lại hai mắt của mình, kịch liệt tâm tình trở nên an bình lên. Không có việc gì. Thẩm huyền phụng về mà phổ thẩm vọng thư bả vai thấp giọng nói. Này bộ diễn xem như xong rồi. Thẩm vọng thư xem đều không xem này bộ diễn trang uếp. Đối nàng tới nói, tận mắt nhìn thấy Chu thần trả giá thật lớn đại giới, chính là như cũ gọi người hoài nghi hắn kỹ thuật diễn, nói hắn hủy hoài chỉnh bộ diễn sau đã kêu nàng cảm thấy vừa lòng. Nàng cười nhìn nhìn bên ngoài sát trời, vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào nói, ta nhớ rõ hôm nay có một cái phỏng vấn. Nói là phỏng vấn, chính là đài truyền hình một cái giải trí tiết mục, thẩm vọng thư đại khái thời gian dài mỉm cười gật đầu là, được. Cần nhất nàng có một chút danh khí, cho nên như vậy phỏng vấn liền nhiều lên. Bất đồng chính là lần này giải trí tiết mục ratings rất cao, nếu không phải mạnh phương phỉ ở sau lưng đẩy thẩm vọng thư một phen. thẩm vọng thư là không thể đi lên mạnh tỷ hôm nay cũng thường cái này tiết mục chúng ta đi nhanh đi thẩm vọng thư mặc một cái cao gầy tu thân quần áo cũng không có đem chính mình trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy đối thẩm huyền cười nói tống đạo còn hy vọng chúng ta tốt lành giới thiệu một chút tân kịch ít nhất cũng đến nói thêm nhắc tới tân kịch có phải hay không tống đạo tuy rằng đối chính mình chụp phim truyền hình có tin tưởng Bất quá cũng không dám coi kinh, mạnh phương phỉ lôi kéo thẩm vọng thư, cùng nhau thường tiếp một tức khắc đã kêu hắn cao hứng hỏng rồi, liền thẩm vọng thư không kịp chụp kế tiếp mấy tràng diễn, đều gật đầu có thể bổ chụp. Hừ, thẩm huyền không đề cập tới mạnh phương phỉ còn hảo, đề ra tức khắc sắc mặt trầm xuống. Tống nhất hà cũng, không biết ở đâu vào tài giáo, bị ma quỷ ám ảnh mà một lần nữa sửa lại sửa kịch bản. Đem mạnh phương phỉ cùng thẩm vọng thư chi gian tỉ mùi tình sự đến hoàn toàn thay đổi, thấy thế nào đều mang theo vài phần ẩn ẩn ái mùi. Mặc kệ là mạnh phương phỉ ôm quý phi thi thể khóc đến cực kỳ bi thương, vẫn là quý phi nhìn về phía mạnh phương phỉ ánh mắt đều. Đáng giận tóm nhất hà còn luôn miệng nói đây là thuần khiết nhất tỷ mùi chi tình, nếu nhìn ra có ái mùi, kia nhất định là tỉ mùi chi gian. Cảm tình quá cảm động. Hắn nói cái gì đều không thừa nhận. Chính là lại ám chập chập mà chiếu cái này lộ tuyến trực Mỹ kỳ danh rằng hưởng ứng hiện giờ đại chúng khẩu vị, thẩm tổng thực tức giận. Nếu không phải lấy triệt tư làm uy hiếp, tống đạo nhất định có thể trời cao. Người mới ăn xong ca cao giấm, hiện tại còn ăn mạnh tỷ giấm. Nhiều kỳ quái nhà, thẩm huyền không đi ăn nam nhân giấm, cố tình đối thượng thẩm vọng thư bên người bằng hữu đều thực nhìn không thuận mắt. Này bộ trong phim cũng, không phải không có nam tính nhân vật. Cái gì hoàng đế thị về thái y mãn hậu cung tán loạn, thẩm vọng thư đều cảm thấy này hậu cung mãn lộn xộn. Này trong đó không thiếu anh tuấn nghệ sĩ nổi tiếng, chính là thẩm huyền đối những người này hoàn toàn không có gì để ý, mỗi ngày chỉ ngồi sổn nàng bên người lưu ý lữ khả cùng mạnh phương phỉ, còn dọa khóc tinh quan giải trí các kia muốn cùng thẩm vọng thư đáp lời tiểu nghệ sĩ. Trời biết, thẩm vọng thư nhìn khóc kêu thực xin lỗi chạy như bay chạy đi. Cái kia tưởng cùng công ty tiền bối vấn an tiểu cô nương, trong lòng là cỡ nào chở khóc chở cười. Các nàng đều đối với ngươi lòng dạ khó lường. Thẩm huyền hết mắt sắc bén mà nói. Có ngươi ở, ai dám mơ ước ta à? Thẩm vọng thư đón thẩm huyền, cảnh giác đến hận không thể rung rẫy lỗ tai khắp nơi xem xét bộ dáng, sờ sờ hắn thái dương, ôm như nói, ta chỉ ái ngươi. Thẩm huyền yên lặng mà run run chính mình lỗ tai, không nói. không được cùng mạnh tỉ bãi sắc mặt a nàng đối ta thực dụng tâm mạnh phương phỉ tuy rằng đối người khác cũng thực hòa khí bất quá cùng thẩm vọng thư lại phá lệ muốn hảo thẩm vọng thư biết ước chừng chính mình tính cách kêu mạnh phương phỉ thân cận yên tâm cũng đối mạnh phương phỉ đối chính mình quan tâm thực cảm kích thẩm huyền tuy rằng có tiền có tài nguyên chính là ở giới giải trí có tiền có tài nguyên lại hồng không được có khối người nàng vẫn luôn bị mạnh phương phỉ chiều Đây là nàng không thể phủ nhận, nếu chỉ coi như đương nhiên, vậy quá vô sĩ. Nàng biết thẩm huyền chỉ là ở chính mình trước mặt oán giận một chút, lôi kéo hắn liền ra cửa. Mạnh phương phỉ cùng nàng cùng nhau đi, thấy nàng trang điểm đến rất là trung tính, càng thêm cao gậy xinh đẹp trước mắt sáng ngời. Cái này hình tượng cũng thực hảo. Thẩm vọng thư khí thế lên thời điểm rất có cao cao tại thượng khí tràng. Cùng từ trước cái loại này tâm cơ nữ hồ ly tinh hình tượng liền không phải như vậy, tương xứng. Nàng mặt thiên diễm lệ, tràn ngập hiện đại hơi thở màn ảnh cảm. Thẩm vọng thư cũng cảm thấy mạnh phương phỉ một thân váy dài ôm như đoan trang cũng cười nói, nếu ta cũng có thể xuyên mạnh tỷ cái này váy, còn trang điểm thành làm như vậy cái gì? Nàng chính là mặc vào mạnh phương phỉ này mềm mại thanh lệ váy, cũng không giống như là cái hảo nữ nhân, tự nhiên sẽ không tự bạo này đoạn. Hướng chi tống nhất Hà nói, tân điện ảnh chính mình, muốn sắm vai chính là một cái tính cách cường ngạnh thiết diện vô tư nữ trinh, thăm, nàng thập phần nhạy bén cường hẳn, cũng không lộ ra tươi cười, đối cùng cái trinh thám xả cấp dưới cùng nghi phạm đều mang theo áp chế cùng, trên cao nhìn xuống khí thế. Kinh thường đồng liêu ngu xuẩn lại đối tội ác ghét cái ác như kẻ thù. Nàng sắc bén mắt phản phất cái gì đều có thể nhìn thấu, kêu tội phạm không chỗ nào che giấu đồng thời. Rồi lại bị người chung quanh xa cách. Nàng chưa bao giờ diễn quá như vậy nhân vật, cũng hy vọng trước tiên cảm thụ một chút. Thuận tiện trước trước tống đạo nằm liệt giữa đường điện ảnh là một. Cái hình tượng tuyên truyền. Mạnh phương phỉ hiển nhiên cũng nghĩ đến, nhìn không được xua tay cười. Nàng cùng thẩm vọng thương nghĩ đến một khối đi, cho nên mới sẽ ăn mặc như vậy ôm nhu như nước. Nàng ở tân kịch sắm vai chính là như vậy một cái hình tượng, tươi mát ôm nhu. Tư cười đáng yêu, ngắn ngủng thời gian liền trở thành nữ trinh thăm thân cận nhất người. Nàng cười trong chóp lá, chế nhạo mà nhìn nhìn cùng thẩm vọng thư một tấc cũng không rời thẩm huyền, lúc này mới thượng thẩm vọng thư, cùng thẩm huyền xe. Này một đường nàng cùng thẩm vọng thư vẫn luôn ở tham thảo tống nhất Hà Tân Kịch, nghiền ngẫm kịch trung nhân vật tính cách, cảm thấy thực mau liền đến studio. Hai cái mỗi người mỗi vẻ nữ nhân vừa xuống xe, tức khắc liền xong tới rất nhiều nhớ kỹ. Đem thẩm vọng thư cùng mạnh phương phỉ bao quanh vây quanh. Thẩm vọng thư tuy rằng danh khí thượng cùng mạnh phương phỉ không thể đánh đồng, bất quá cần nhất nàng ở trên mạng chính hồng, lại cùng mạnh phương phỉ thực muốn tốt bộ. Giáng, bên ta cũng truyền đến rất nhiều lung tung rối loạn vấn đề, càng có cực giả, còn ở lớn tiếng hỏi, lữ tiểu thư, nghe nói ngài kết hôn. Đúng vậy. Thẩm vọng thư toàn bộ hành trình tránh ở mạnh phương phỉ phía sau không có mở miệng. Nghe thấy cái này dừng lại Nàng hơi hơi mỉm cười Thoạt nhìn thực dáng vẻ hạnh phúc Tức khắc gọi người lộ ra kinh diễm Ngài hiện tại nổi danh Có thể hay không cảm thấy từ trước Chọn lựa trượng phu đã không xứng với ngài Càng có không khách khí lại Hỏi Ngài có thể hay không ly hôn Liền cái tai tiếng đều không có Lại bị người thiên mã hành không mà nghĩ đến ly hôn Thẩm vọng thư không thể không bội phục này đó giải trí phóng viên Tuyệt không Trên mặt nàng tươi cười hoảng hoảng, nghiêm nghị nói, ta thực yêu ta trượng phu, hơn nữa, nàng lãnh đậm sắc mặt nói, ta không thích loại này vấn đề. Nàng có chút không khách khí mà đẩy ra trước mắt cái kia còn ở kêu la có phải, hay không lo lắng bị người phê bình ngài thành danh lúc sau. Liền vứt bỏ, nhớ kỹ, xoay người phương tay, đem thẩm huyền kéo ở chính mình bên người, ở đèn flash lóng lánh trung nghiêm túc mà nói, đây là ta trượng phu. Ta chỉ yêu hắn một cái. Hơn nữa như thế nào có thể là cám bả đâu. Thẩm vọng thương mỉm cười dừng một chút. Ở nhớ kỹ nhóm sáng lấp lánh trong ánh mắt cười giới thiệu nhà mình thẩm tổng. Hắn chính là tổng tài. Lời này vừa nói ra, tức khắc bạo kết một mảnh. Các phóng viên đều trầm mặt. Hiện trường tức khắc một mảnh yên tĩnh. Này thật là một. Cái thanh thuần không làm ra vẻ trả lời a, Không sai nhi. Không chỉ có là như thế này, thẩm tổng vẫn là chúng ta thư thư người đại diện, vẫn là thâm cung Mỹ nhân nhà đầu tư. Mạnh phương phỉ đều phải cười đã chết, nàng liền biết có thẩm huyền cùng thẩm vọng thư địa phương nhất định có việc vui xem. Nàng nhìn nhìn đắc ý mà khoe ra nhà mình tổng tài lão công, một trương Mỹ diễm mặt phản phất sinh ra sáng rọi thẩm vọng thư, nhìn nhìn lại vẫn duy trì lạnh lùng sắc mặt, chính là khóe miệng. Hơi hơi gợi lên, một bàn tay còn chắc lấy thẩm vọng thư ngón tay thẩm huyền, nỗ lực nghẹn cười trong chóp lát, lúc này mới đem thẩm vọng thư hộ ở sau người cười nói, thẩm tổng biết thư thư muốn tham diễn thâm cung mỹ nhân, vì thư thư, nhưng đầu nhập vào không ít tài chính. Nàng là một cái thập phần thông minh nữ nhân, không chỉ có đem các phóng viên lực chú ý chuyển trời, đến tống nhất hà tân kịch mặt trên, còn ẩn ẩn mà đem thẩm vọng thư tiến đoàn phim trình tự cấp điên đảo. rõ ràng là thẩm huyền vì phủng thẩm vọng thư bởi vậy đầu nhập tài chính kêu tống nhất Hạ, không thể không cấp ra một cái nhân vật tới chính là hiện giờ vừa nói đảo thành tống nhất hà tuệ nhãn thức châu thẩm vọng thư tiến vào đoàn phim lúc sau thẩm huyền vì thê tử đầu tư thẩm vọng thư cảm kích mà nhìn mạnh phương phỉ liếc mắt một cái mạnh phương phỉ hơi hơi mỉm cười câu lấy thẩm vọng thư cánh tay đón lập lè đèn flash Hai cái cát có xuân thu Mỹ Nhân bắt đầu bãi tạo hình. Thật vất vả mới thành một chút. vai chính thẩm tổng tức khắc ảm đạm mà bị xa lánh tới rồi bóng ma. Mạnh tiểu thư nói nói Tống đạo phim mới. So với thẩm vọng thư một tân nhân, vẫn là tóm nhất hà cùng mạnh phương phỉ càng có tranh một ít. Huống chi Tống nhất hà sớm liền bắt đầu lăng xê thâm cung Mỹ Nhân, luôn mộng cái gì ngược luyến tình thâm thâm cung nghiệt hải Mỹ Nhân tâm kế từ từ nói, được ba hoa chết chòe Các phóng viên cũng đối này bộ diễn thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là phía trước một bộ thực bị người xem chờ. Mong võ hiệp tuồng không lớn trầm trồ khen ngợi lúc sau. Tống nhất hà tức khắc trở thành cứu lại dây tin chúa cứu thế. Chỉ là tống đạo vẫn là thực giáo hoặc mà biết nửa che nửa lộ nhất. Bởi vậy tuy rằng có các diễn viên một ít ảnh tạo hình bị tuyên bố, chính là chân chính cốt truyện một chút không cho xem. Đây là Tống Nhất Hạ, khai diện lúc sau lần đầu tiên kêu đoàn phim nghệ sĩ tiến hành phỏng vấn, ai không muốn biết trực tiếp tin tức đâu. Chỉ có thể nói, Tống Đạo trình độ đại gia hẳn là đều. Hiểu rõ, Mạnh Phương Phỉ mới không đem tân kịch khen thành hoa nhi đâu, và nhất nằm liệt chữa đường chẳng phải là thực phá mặt. Cười nói, Lữ Tiểu Thư đâu? Học được rất nhiều đồ vật, Thẩm Vọng Thư cũng hàm xúc mỉm cười. Vị này Tổng Tài Tiên sinh đâu? Còn có một cái không sợ chết, cơ hồ đem microphone nhét vào thẩm huyền trong miệng. Thẩm huyền hứt mắt nhìn cái này tiểu phóng viên, ánh mắt lạnh lẽo, không kịch thấu. Hắn rủ một nhàn nhạt mà nói. Tiểu phóng viên tức khắc bị nghẹn đến. Thẳng trường mắt nhìn cái này vẻ mặt đánh chết cũng không nói ra hỏa, quay đầu, vẻ mặt xin giúp đỡ. Thẩm vọng thư đều cảm thấy thẩm huyền thật sự đáng yêu cực kỳ, nếu không phải có phóng viên ở. Nàng nhất định tốt lành bóp thẩm huyền lỗ tai hôn một cái. Chỉ là thẩm huyền này giáo hoặc bộ dáng nàng thật sự ái đến không được, nhịn không được ánh mắt liễm diễm mà luôn là quay đầu lại xem thẩm huyền, liếc mắt một cái. Như vậy lưu luyến, mạnh phương phỉ đều cảm thấy đôi mắt muốn mù, trên mặt nàng, mang theo ôn hòa tư cười, kéo thẩm vọng thư mỉm cười, khóe miệng bất động, từ hầm răng bài trừ tới nhỏ giọng nhi nói, mỗi ngày xem, còn xem. Như vậy đẹp, nàng lệch về một bên đầu, liền thấy thẩm vọng thư nghiêm túc cật đầu. Mạnh phương phỉ trầm mặt trong chốc lát, tiếp tục tể thanh âm nói, ngươi thật là không cứu nhi, ta chỉ đối nhà ta an huyền hết thuốc chữa. Thẩm vọng thư cười tủm tỉm mà nói, mạnh phương phỉ sờ sờ chính mình tay bao. Làm cái gì? Thẩm vọng thư cảnh giác hỏi, giận, lấy quan a. mạnh phương phỉ hừ hừ hai tiếng. Thấy nơi xa làm phim tổ nhân viên công tác xa tới, đem những cái đó vội vã đều xa lánh tới rồi bên ngoài, không cần lo lắng cho mình hình tượng vấn đề, lúc này mới lấy ra chi động không khách khí mà nói, từ trước ngươi lấy quan ta như vậy nhiều lần, ta ăn ngon mệt a Lúc này ta phải đòi lại tới, nàng xoát xoát mà xoát chính mình quay bô, quay đầu uy hiếp mà đem đồ trong suốt giáp chu, càng thêm trong sáng thủy nhuận ngón tay điểm ở thẩm vọng thư quay bô. Thường, cười tủm tỉm mà nói, ta thực tức giận, thực tức giận Nga. Một cái thù mạnh tỷ ngươi phải nhớ nửa năm. Thẩm vọng thư tức khắc trừ khóe miệng nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Mạnh phương phỉ điểm điểm thẩm vọng thư quay vô, hừng một tiếng, đắc ý mà nói. Chẳng lẽ muốn ta trí đỉnh một cái xin lỗi tin? Thẩm vọng thư một bên cùng nàng hướng trong đi, một bên cười nói. Nhà ngươi thẩm tổng làm, ngươi tới xin lỗi làm cái gì? Nam nhân không phải như vậy sủng, mạnh phương phỉ cảm, thấy thẩm vọng thư đối thẩm huyền thật là bao dung tới rồi cực điểm, lại ghen két lên, Bất quá thấy thẩm vọng thư cười xem chính mình, e sợ, cho người này lại nói ra cái gì kích thích nhân tâm linh khoe ra ân ái nói tới, ngẩng đầu che lại thẩm vọng thư miệng thở dài nói, đừng nói, cho ta một cái quan minh tâm tình, bằng không luôn là bị ân ái, sẽ trả thù xã hội. mạnh phương phỉ đem điện thoại nhét vào chính mình bao bao đón đối diện làm phim tổ lộ ra một cái tươi cười thẩm vọng thư phản xà có điều kiện cùng nhau mỉm cười mới mỉm cười một chút thẩm vọng thư cùng mạnh phương phỉ trên mặt tươi cười liền đạm xuống dưới làm phim tổ đã ngồi xong mấy bài người xem còn có người chủ trì cùng khách quý khách quý thẩm vọng thư rất quen thuộc thế nhưng là chu thần còn có la tâm Là tâm trang điểm đến thanh thuần khả nhân, thật dài đầu tóc rối tung trên vai, lại ngoan ngoãn lại đơn thuần, nàng mở to thủy ý chặt dạo đôi mắt, tựa hồ có chút nhút nhát sợ sệt. Thẩm vọng thư nhảy bén mà, nhìn đến nàng nắm chu thần tay, hai người lẫn nhau ngồi ở cùng nhau thực thân mật bộ dáng. Này hiển nhiên là tình đầu ý hợp, thẩm vọng thư thấy vậy vui mừng, ánh mắt lại dừng ở một bên một cái có chút trầm mặc nữ nghệ sĩ trên người. Đây là thiên sơn kiếm hiệp nữ nhất hào, tuy rằng ở kịch trung đánh giá chẳng ra gì, bất quá cùng la tâm đối lập lên liền phải hảo đến nhiều. Nàng cô đơn chiếc bóng mà ngồi ở một bên, ẩn ngẩn ly Chu thần cùng la tâm xa điểm nhi, tựa hồ sợ bị dính thượng chường như. Này đại khái chính là chư thần ngày đó, bại lộ một chút trên người vết roi sau di chứng. Nhưng mà thẩm vọng thư càng tò mò chính là, la tâm đi vãng. có biết hay không bên người nặng nam nhân không chỉ có có nặng một nữ nhân kỳ thật còn có tống tổng này một người nam nhân đâu? nàng liền cười cười, ngươi còn cười được? trường không dài tâm a? mạnh phương phỉ sắc mặt trầm trầm, thọc một chút thẩm vọng thư liền mang theo vài phần không vui mà đối một bên nhân viên công tác hỏi như thế nào còn? có người khác? nàng là quốc nội một đường nữ tinh. Có thể thường cái này tiết mục cũng đã thực nể tình, nếu đối thủ khách quý thân phận quá thấp, là một kiện đối nàng thực mạo phạm sự tình. Thẩm vọng thư địa vị liền rất thấp, nói tốt nghe xong hiện tại có mức độ nổi tiếng, chính là muốn cùng mạnh phương phỉ đánh đồng quả thực chính là chê cười. Đừng nhìn mạnh phương phỉ cười hì hì nguyện ý chịu chắc thẩm vọng thư, chính là kêu nàng cho người khác đương đá kê chân, khi nàng là muốn trở mặt. Thiên sơn kiếm hiệp sở hữu nghệ sĩ bó một khối. cũng không đủ mạnh phương phỉ một cái ngón tay. Huống chi thẩm vọng thư nhớ rõ, cái này tiếc một lúc ấy nói tốt khách quý, cũng không phải chư thần này mấy cái. Mạnh tiểu thư, mạnh tiểu thư nơi này có chút hiểu lầm. Nhân viên công tác cũng khổ bức đã chết được chứ, ai nguyện ý kêu một đám không có danh khí lên đài đắc tội với người đâu. Chính là nhân gia địa vị rất lớn a. Có người cấp tiết một tổ đầu tư, đầu tư một bút tư kim, đầu tư tùy. Bút tài chính lúc sau, này buộc chặt liền lên đây mấy cái tiểu minh tinh Đương nhiên cái này còn không phải trọng điểm, người này chần chờ một chút liền đè thấp thanh âm đối mạnh phương phỉ nói, tống đạo vừa rồi cũng đồng ý, ngài nếu không gọi điện thoại. Hắn cảm thấy chính mình phía sau lưng nóng mỏng cực kỳ, một quay đầu, liền thấy một cái lạnh mặt anh tuấn tóc đen nam nhân lạnh lùng mà nhìn chính mình. Nhìn xem kia lỗi là bất đồng khí thế. còn có kia tôn quyết định chế tay trang này nhân viên công tác khóc không ra nước mắt hảo khuôn mẫu thổ hào a ta cho ngươi đầu tư còi bọn hắn lăng thẩm huyền tài đại khí thô mà nói từ từ mạnh phương phỉ mới biểu đạt một chút chính mình không mau liền nhận được tống nhất hà điện thoại tống nhất hà tựa hồ ngắn gọn mà nói vài câu mạnh phương phỉ tuy rằng có chút không vui vẫn là thấp giọng nói xem ở tống đạo trên mặt Tống đạo cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Thẩm vọng thư không khỏi kinh ngạc hỏi. kia bộ diễn đạo diễn không? Phải tống đạo hảo bằng hữu sao? Cô ý cầu tống đạo kêu mấy cái kịch vai chính cùng chúng ta cùng nhau thường tiết mục, tưởng nâng nâng hắn kia bộ diễn nhân khí. Này bộ thiên sơn kiếm hiệp quả thực chính là một hồi bi kịch, ở phát sóng vẫn là một cái rất cao rating lúc sau, ngày hôm sau đương nữ nhất hào cùng nữ số hai cùng nhau lộ mặt lúc sau. Toàn bộ diễn ratings liền bắt đầu lấy nhảy lầu cơ tốc độ thẳng tắp trượt xuống, đem bình thẳng chậm xuống đường cong hơi kém kêu đoàn phim đạo diễn. tim đập đều đi theo cùng nhau lừa dối đi xuống. Đại khái là đối chủ yếu nhân vật quá mức thất vọng, bởi vậy liền network platform ratings cũng thật không đẹp, duy nhất thích xem ngôi cao thượng các loại phun tàu luôn là mênh mang nhiều. Còn có một ít càng cực đoan, lưu lại làng đạn liền càng gọi người học máu. Chỉ nghĩ xem đời thứ nhất yêu nữ, làng đạn chờ cuồng spam. Đương nhiên, thẩm vọng thư cũng biết, này mặt sau có trương đồng chư ở không đáng dư lực mà đẩy nàng hướng lên trên đi. Ở Pháp, hiện kẻ hèn một cái, chỉ có một màn ảnh tiểu long bộ lại thành chỉnh bộ diễn lượng điểm, liền vai chính đều áp chế, trương tổng đã nằm mơ cười tỉnh thật nhiều thiên. Lúc này không xác thẩm vọng thư mức độ nổi tiếng, trương tổng còn có thể kêu tinh quan giải trí khoan lái người sao. Nơi này nhiều ít thủy quân gây sóng gió, trương tổng chỉ biết hiểu ý cười. Thẩm vọng thư cười xem mạnh phương phỉ không vui, lại chỉ là cười cười. Nếu là tống khơi ra lời nói, mang lên liền mang lên đi. Nàng cũng, ở trong lòng cảm kích tống đạo bằng hữu đem chính mình ở, trước màn ảnh chụp thành một cái gọi người trước mắt sáng ngời, nói chuyện say sưa mỹ nhân, này đối với thẩm vọng thư tới nói cũng là dịu chắc chi ân. Nàng sẽ không dịu chắc chư thần. chính là đoàn phim đạo diễn đối chính mình chiếu cố vẫn là muốn báo đáp thiên sơn kiếm hiệp đã tiến mắng một mảnh liền tính chu thần thượng rất nhiều tiết mục chẳng lẽ không thuận theo cũ vẫn là phải bị mắng sao nàng cầm thẩm huyền bàn tay to trong lòng an ổn một ít nói xem ở hai vị đạo diễn hữu nghị mạnh phương phị nhíu nhíu mày vẫn là miễn cưỡng gật đầu thẩm tổng ngồi ở thính phòng tốt nhất sao nàng nghiêng đầu đối trầm mặt thẩm huyền nói Ngươi ở dưới đài nhìn ta, ta liền cảm thấy bị ngươi nhìn chăm chú vào, trong lòng đặc biệt hạnh phúc. Thẩm vọng thư quay đầu đối thẩm huyền cười nói. Thẩm tổng không muốn ánh mắt tức khắc liền sáng. Như vậy trong thời gian ngắn ngươi còn muốn gặp phùng cấm chăm tu ân ái. Mạnh phương phỉ. Không thể tưởng tượng hỏi. Thật là phát rồ a, Có hay không suy xét quá độc thân nhân sĩ tâm tình? Thẩm vọng thư lôi kéo thẩm huyền tay. Dùng đáng thương vô cùng vô tội biểu tình nhìn mạnh phương phỉ, diễm lệ mỹ nhân, đôi mắt lại ướt dầm về, tựa hộ lóe quang. Mạnh phương phỉ yên lặng che mặt. Hiện tại giận lấy quang còn tới hay không cập. Nàng thật sâu mà đã chịu thương tổn, hơi thở thoi thóp hỏi. Mạnh tỷ này không phải liền cười sao? Cười một cái, càng xinh đẹp. Thẩm vọng thư đối mạnh. Phương phỉ chớp chớp mắt, nhất thời vô tội thường chọn vũ mị khóe mắt. Lại lộ ra vài phần hơi mang phong tình giáo hòa Nàng tặng thẩm huyền đi phía dưới thính phòng Lúc này mới cười tủm tỉm mà kéo bất đắc chỉ mỉm cười Nhưng mà sắc mặt hảo rất nhiều Sẽ không bởi vì mặt đen bị người chụp đến truyền một cái sinh thường tiểu nghệ sĩ Tin tức mạnh phương phỉ Người sau âm thầm nhéo nhéo nàng mu bàn tay cùng nhau thượng đài Đối phía dưới phát ra hưng phấn hoan hôn người xem vẫy tay ngồi ở cùng nhau Mạnh phương phỉ là khinh thường cùng Chu thần la tâm ngồi ở cùng nhau, cùng thẩm vọng thư ngồi ở một cái thật dài da thật sofa, như củ tay kéo tay. Mạnh tiểu thư cùng lữ tiểu thư cảm tình thật không tồi a. Hai người kia là thiệt tình thân mật, người chủ trì liền cười chế nhạo một chút. Ta cùng thư thư vừa thấy mặt liền rất hợp ý, ở một cái đoạn phim thời gian lâu rồi, nàng cùng đối thủ của ta diễn cũng nhiều, cảm tình liền càng tốt. Mạnh phương phỉ cười nói. Lữ tiểu thư đâu? Mạnh. Tiểu thư là minh tinh hạng nhất, cùng nàng làm bằng hữu có thể hay không áp lực rất lớn. Lời này hỏi liền có chút xảo quyệt, bất quá thẩm vọng thư cũng không để ý vấn đề này, cười nói áp lực không có, ngược lại thật hưng phấn. Nàng vỗ tay cười nói, khi đó tâm tình chính là, oa! Đại minh tinh thích ta muốn cùng ta làm bằng hữu. Muốn hồng tiết tấu cái chạng này. Nàng bằng phẳng mà nói cái này đề tài. Đối chính mình mượn dùng mạnh phương phỉ thượng vì không có một chút tối nghĩa, ngược, lại đắc ý chào chạc. Thật sự sao? Mạnh phương phỉ tức khắc phương tàu nói, kia vì cái gì cũng không cùng ta hổ động. lương là ta chủ động thực nịnh bờ bộ chán của ngươi. Đại khái là mạnh tỷ đem ta muốn khoe ra, đều khoe ra phải gọi ta không lời nào để nói. Thẩm vọng thư thở dài nói, ngươi thích nhất khoe ra, không phải ngươi giấy hôn thú sao? Mạnh phương phỉ tức khắc cười lạnh lên, ngươi không phải điểm tán sao? Hiện tại chẳng lẽ là ở hâm mộ ghen tị hận? Thẩm vọng thư cười tủm tỉm hỏi. Mạnh phương phỉ hừ hừ, lúc sau lại cười, chỉ vào thẩm vọng thư cười nói, huyễn phu cuồng ma lập. Các nạn hai cái nhìn như ở đấu võ mồm, chính là cảm tình lại rất tốt bộ dáng, lẫn nhau nói chuyện thập phần ăn ý, hoặc bác thân mật, hiển nhiên là ngày thường cũng là như thế này. Tức khắc đã kêu người chủ trì nở nụ cười. Mạnh phương phỉ từ thành một đường nữ tin, tự giữ thân phận đã thật lâu sẽ không như vậy hoặc vác khiêu thoát, mà cùng người ở công chúng trường hợp nói như vậy cười, chính là. Cùng thẩm vọng thư lại rất thân mật bộ dáng, tức khắc đã kêu người hâm mộ lên. Nói lên quay Weibo, kỳ thật có người có tâm phát hiện, Lữ Tiểu Thư đã từng nhiều lần lấy quan Mạnh Tiểu Thư, tuy rằng lúc sau thực mau liền một lần nữa chú ý, chỉ là. Này người chủ trì liền cười hỏi, hai vị cảm tình có phải hay không cũng không có biểu hiện ra ngoài tốt như vậy, hoặc là nói, hai vị không hợp thời điểm, cũng luôn là sẽ cảm tình xuất hiện vấn đề. Hai cái nữ tin bề ngoài hòa thuận, nội bộ trở mặt đề. Tài luôn là bị người nói chuyện say xưa, Mạnh Phương Phỉ nghe vậy liền chế nhạo mà nhìn thẩm vọng thư lít mắt một cái, cười hỏi, là người nói, vẫn là ta nói. Vẫn là ta nói đi, bằng không thư thư lại muốn bắt đầu Huyễn Mạnh phương phỉ chừng một chút, ánh mắt chừng ở ở đệ nhất bài ngồi nghiêm chỉnh, khí thế bước người làm cho chung quanh chỗ ngồi cũng chưa người dám ngồi thẩm huyền trên người. Thẩm vọng thư cười ngâm ngâm mà vẫy vẫy tay, lúc sau một tay che mặt biểu đạt chính mình ngượng. Ngùng! Thư thư quay vô sát thật lấy đóng ta vài lần. Mạnh phương phỉ thò người ra kéo ra thẩm vọng thư mặt. quả nhiên không gặp mặt đỏ chỉ có đầy mặt tươi cười quay đầu kêu nhiếp ảnh chạy nhanh cấp thẩm vọng thư một cái đặc tả lúc này mới nghiêm trang mà nói lấy quan ta đều là thẩm tổng các ngươi biết vì cái gì sao nàng vẽ mặt thần bí mà nhìn nhìn người chủ trì cùng phía dưới người xem ở đại gia nín thở chờ đợi đáp án yên tĩnh đột nhiên cười nói ghen ghét a nàng cười thở dài nói ghen ghét lão công thật là hồng thủy mạnh thú trêu chọc không dậy nổi a Cái này nhất định phải khoe ra một chút. Thẩm vọng thư trong mắt phản phất lập lệ tinh quang, cười nói. Nhà nàng tổng tài cần thiết huyển. Một cái còn ở thành danh trên đường nữ tinh, thẳng ngôn chính mình có trượng phu, còn một bộ đặc biệt muốn khoe ra trượng phu biểu tình, liền người chủ trì đều ngay dại. Hắn cười cượng hai tiếng, thật sự không rõ thẩm vọng thư như thế nào có thể như vậy thẳng nhiên mà khoe ra. Chính mình trượng phu. nghệ sĩ không phải đều tận lực giấu chiếm chính mình hôn sự, hy vọng không cần bị các vang thương tâm vứt bỏ sao ghen ghét hắn hôm nay thỉnh mạnh phương phỉ thượng tiết mục không phải tới tìm ra tuy rằng có thể hỏi một ít quá mức vấn đề chính là vẫn là có nhất định giữ lại người chủ trì cũng cảm thấy hai mắt của mình có điểm hạt thấy mạnh phương phỉ chính lén lúc đối thẩm vọng thư trừng mắt hắn vội vàng cười một tiếng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình hứng thú Bừng bừng hỏi, vì cái gì? Hắn chừng một chút, nghĩ đến mạnh phương phỉ đối thẩm huyền xưng hô, liền cười hỏi, thẩm tổng sẽ ghen gác mạnh tiểu thư? Đường đường tổng tài, ghen các thê tử hảo bằng hữu là mấy cái ý tứ? Đại khái là bởi vì ta cùng thư thư cảm tình thật tốt quá. Mạnh phương phỉ thở dài nói, thật tốt quá có cái gì vấn đề? Nhà ai không có một hai cái khuê mật đâu? Tuy rằng này thế đạo khuê mật hai chữ đã không thể nhìn thẳng, nam nhân ghen ghét tâm sâu không thấy đấy, ai biết. Được. Mạnh phương phỉ cười buông tay nói, thẩm tổng vẫn là thư thư chuyên chúc người đại diện, toàn bộ hành trình cùng đi, liếc mắt một cái đều không thể thiếu xem. Nàng nói mấy cái đoàn phim phát sinh thú vị như sự tình, thấy trong sân không khí sinh động lên, lúc này mới xua tay cười nói, kỳ thật ta cũng thực hâm mộ, thư thư cùng thẩm tổng cảm tình đặc biệt hảo. Tống đạo lúc sau còn sẽ có điện ảnh bắt đầu quay, thư thư nếu tiến tổ, chúng ta liền lại muốn cùng thẩm tổng cộng sự. Nàng nhìn, như lơ đảng mà, đề đề tống đạo kế hoạch điện ảnh. Đây là tống đạo trịnh trọng khóc cầu. Không có biện pháp, vì không gọi điện ảnh nằm liệt chữa đường, hiện tại liền có thể lăn xe đi lên. Ha ha chúng ta lại đến tiếp tục khác đề tài. Tống đạo điện ảnh gọi người đặc biệt không có hứng thú. Người chủ trì tức khắc cười nói sang chuyện khác. Hắn trộm nâng nâng tay, máy quay phim liền đảo qua thẩm huyền mặt, trọng điểm chiếu cố một chút thẩm tổng. Nói lên tống đạo thâm cung mỹ nhân chúng ta. Đều thực chờ mong ha, bất quá cần nhất nhiệt bá thiên sơn kiếm hiệp mới là tiến hành khi. Hôm nay chúng ta mời tới này bộ diễn chủ yếu nhân vật, tới tham dự chúng ta tiết mục. Lời này liền nói thật sự đối lý. Thiên Sơn kiếm hiệp nhiệt bá cái rắm A, đã sớm ngã phá Tray hai nhà đầu bá này bộ diễn đại truyền hình đôi mắt đều đỏ, cơ hồ không thể tin tưởng, rõ ràng trang phục chế tác đều thực hoàng mỹ, kịch bản cũng thực xuất sắc, còn có này rất nhiều thư phấn nhi phim truyền hình thế, nhưng có thể nằm liệt chữa đường đến nước này. Rõ ràng cũng là tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp, như thế nào không cho lực đâu. Lữ Tiểu Thư cũng ở kịch Trung Khách mời một cái nhân vật. Này thật đúng là duyên phận a. có thể khách mời này bộ diễn, ta cảm thấy thật vinh hạnh. Thẩm vọng thư khách khí mà nói, đảo qua chu thần, trong lòng hừ cười một tiếng. Chu thần xác thật anh tuấn tinh xảo, chính là hắn tranh khí không lớn, diễn xuất nhân vật thời điểm lại thực không ở trạng thái, đương nhiên vô pháp. khống chế các khi nhân vật, nằm liệt chữa đường bị mắng đều là xứng đáng, chỉ là xem chu thần kia ẩn ẩn tiêu tụy. Thoạt nhìn tựa hồ Tống Tổng còn đối hắn rất là thích. Khi nào Tống Tổng mới có thể đem video giao cho Thẩm Huyền đâu? Nàng theo bản năng về phía phía dưới nhìn lại, liền thấy Thẩm Huyền chính an tĩnh mà ngồi ở thính phòng thượng, nhìn đến nàng nhìn qua, đối diện thượng nàng một đôi mắt. Hắn vẫn luôn đang nhìn nàng, cho nên luôn là có thể trước tiên đối thượng nàng ánh mắt. Thẩm vọng, thư trong lòng ấm chào chạc. Già. Cảm giác liền tính chính mình ngồi ở cái này hy tiếu nộ mà đều là ở diễn tịch, kỳ thật không có một chút chân chính tự mình tình cảm trên đài, lại vẫn như cũ cảm thấy chính mình là bị bảo hộ kiên định. Nàng nhìn về phía thẩm huyền ánh mắt quá mức chuyên chú, đã kêu mạnh phương phỉ nhẹ nhàng mà thập một chút, vội vàng quay đầu chớp chớp mắt, liền thấy vị kia, ăn mặc một thân thời thượng trang phục người chủ trì chính mang theo vài phần hứng thú, mà phỏng vấn chư thần. Vị! Này người chủ trì đối mặt mạnh phương phỉ cùng thẩm vọng thư, thời điểm liền rất không khách khí, cái này tiết mục cũng này đây sắc bén tăng trưởng, chư thần đang bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Phía trước ngươi chỉ làm một cái tam tuyến tiểu nghệ sĩ, là cái gì nguyên nhân, có thể kêu ngươi biểu diễn chúng ta này bộ diễn năm một đâu Ngươi thật sự cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm sao? Người chủ trì cười tủm tiểm hỏi. chư thần ánh mắt chính yên lặng mà dừng ở thẩm vọng thư trên mặt thần sắc có chút hoảng hốt nghe vậy tức khắc sắc mặt cứng đờ ha hả hắn không nghĩ tới người chủ trì thế nhưng hỏi ra vấn đề này vấn đề này kịch bản thượng hoàn toàn không có nói đến a sao lại có thể không ấn kịch bản ra bài hắn trong lòng căm giận chính là nhìn đến camera chuyển hướng chính mình vội vàng lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười chần chờ một chút mới vừa nói nói Đại khái là đoàn phim cảm thấy ta hình tượng thích hợp. ngươi hình tượng thật sự thích hợp. Thiên sơn kiếm. Hiệp nằm liệt giữa đường A. Người chủ trì ánh mắt tức khắc liền không đúng rồi. Thẩm vọng thư quả thực muốn cười ra tiếng nhi tới. Cảm thấy này người chủ trì thú vị cực kỳ. Đừng nhìn hắn sắc bén chuyên môn thọc người vết sẹo. Đây là nhân gia phong cách, còn rất được hoan nghênh. Mạnh phương phỉ nhất phái ung dung mà ngồi ở một bên. Bưng một đường nữ tin cái giá tránh ở thẩm vọng thư phía sau, tránh đi camera nhỏ giọng nhi nói, khán giả thích nhất minh tinh bị hắn hỏi đến thẹn quá thành. Giận hướng hình dáng, ta thật là không rõ, tống đạo muốn giúp bằng hữu có thể, như thế nào gọi người thường cái này tiết mục. Hoàng Liên Thủy đều phải bị hỏi ra tới được chứ. Mạnh Phương Phỉ nhìn chu thần sắc mặt đỏ bừng không biết làm sao, liền cười tủm tỉm mà nói. thấy hắn như vậy lòng ta liền thoải mái chu thần không cần phải nói mạnh phương phỉ sống nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua như vậy ghê tởm người đến nỗi một cái khác la tâm mạnh phương phỉ xem đều không muốn liếc nhìn nàng một cái phản bội tống nhất hà đi khác đoàn phim còn quay chụp tới rồi một nửa nhi lãng phí như vậy nhiều tinh lực la tâm hình cùng phản bội mạnh phương phỉ chán ghét nàng tới rồi cực điểm nàng là bị tống nhất hà một tay nâng lên tới Đương nhiên đối phản bội tống nhất hàng nghệ sĩ đều mang theo không mừng. Này phong cách không tồi. Thẩm vọng thư đè thấp thanh âm cùng Mạnh Phương Phỉ kề tai nói nhỏ. ngươi là không bị hỏi đảo, còn khoe ra một ven, đương nhiên nói hắn lời hay. Mạnh Phương, Phỉ hừ một tiếng nói. Người chủ trì mới vừa rồi đề tài kỳ thật thập phần sắc bén, một cái không tốt, nàng hai bạn thân khuê mật nhân thiết phải băng. Một mặt nhi chỉ biết nói lấy quan chỉ là, hiểu lầm kỳ thật các nàng giao tình thực hảo, chỉ biết gọi người cảm thấy thực giả làm tú, còn không bằng mới vừa rồi vui cười càng tới chân thật. Hai vị lại ở kề tai nói nhỏ, cảm tình thật tốt a Người chủ trì cơ hồ đem chu thần cấp hỏi khóc, quay đầu thấy thẩm vọng thư cùng mạnh phương phỉ kề tai nói. Nhỏ, ánh mắt sáng lên phớt tay kêu lên, thỉnh xem thẩm tổng. Quả nhiên, thính phòng thượng thẩm tổng mặt. chính yên lặng mà hắt mạnh phương phỉ mới vừa rồi mỉm cười nói liền càng chân thật thẩm vọng thư nhìn thẩm huyền liếc mắt một cái xoa khóe mắt cười nói chụp đến anh tuấn điểm thẩm tổng thật sự rất tuấn tú tố a người chủ trì hút một ngụm nước miếng lộ ra một bộ sắc mị mị bộ dáng tới đối thẩm vọng thư cười nói lữ tiểu thư ngày thường sẽ không lo lắng sao có tài có mạo nam nhân có rất nhiều dù hoặc a hắn đương nhiên chỉ yêu ta Này người chủ trì lại ở sát bén, thẩm vọng thư thập phần khoe ra mà nói. Nàng thường chọn vũ mị khóe mắt mang theo vài phần đó ửng, tác ra bức người vũ mị cùng tự tin, nét mặt sáng trong, chiểm sát bớt người, phản phất đem toàn bộ studio đều chiếu sáng. Thẩm tổng đâu? Người chủ trì cơ linh hỏi. Ta đương nhiên chỉ ái thư thư. Một cái microphone nhét vào thẩm huyền bên miệng, hắn cúi đầu nhìn nhìn microphone, chém đinh chặt xác mà nói. Người chủ trì phủng tâm, mặt lộ vẻ đau đớn, tâm đều nát. Đột nhiên lý giải mạnh tiểu thư thống khổ. Mỗi ngày cùng hai vị này ở bên nhau, không hảo quá đi. Mạnh phương phỉ cùng thẩm vọng thư đều là vui đùa khai đến khởi người, liền đưa tặng thẩm huyền đều thập phần phối hợp, này người chủ trì cảm thấy mỹ mãn. Hắn nơi nào còn thích cùng một bên khai không chạy nổi vui đùa đã đen mặt. Nhỏ nhỏ tiểu minh tin hạng ba lại dám ở, trước mặt hắn bảy sắc mặt chu thần nói chuyện, chuyên chú mà đối mạnh. Phương phỉ đè thấp thanh âm nói, thiên nội nhân oán A. Trách không được mạnh tiểu thư quay bô thượng luôn là ở oán giận bị thương tổn. Bất quá nói trở về, cần nhất lữ tiểu thư như thế nào không lấy qua ngươi. Thẩm tổng không ăn giấm. Kết hôn, có tranh phận, liền cảm thấy chúng ta đều không tính uy hiếp. Mạnh phương phỉ buông tay cười nói. Người xem các bằng hữu, bởi vậy có thể thấy được, nam nhân cũng là yêu cầu danh phận. Người chủ trì vẽ mặt nghiêm túc mà đối với màn ảnh nói, thẩm tổng, nói đi, hắn một bên khôi hài, một bên còn ở đi hỏi thẩm huyền, danh phận cần thiết có. Thẩm huyền đỉnh đỉnh chính mình có danh phận lúc sau càng thêm đỉnh bạc sóng lưng, nội liễm trầm ổn mà nói. Bất quá hơi hơi gợi lên khóe miệng, còn có cố tình chóng, ở cương mặt biên kia tay, tay ra ngón áp út tốt nhất lóe sáng nhẫn kim cương, bài lộ thẩm tổng khoe ra nội tâm. Hắn dùng 360 độ vô góc chết động tác, thể hiện rồi một chút nhà mình kết hôn nhẫn kim cương. Thẩm vọng thư trừ trừ khóe miệng, cảm. Thấy thẩm huyện hoàn toàn thích thú. Đương nhiên, thẩm tổng có thể có một cái cơ hội có thể, ở cả nước người xem trước mặt chiêu cáo chính mình danh phận. Trong lòng kỳ thật đặc biệt vừa lòng, cũng đặc biệt phối hợp, người chủ trì đã không thể khống chế chính mình, suốt ở ghế trên yên lặng mà nghẹn ngào độc thân cẩu không cẩu quyền. Hắn vẽ mặt bác quái mà bái Mạnh Phương Phỉ, cho hỏi thẩm vọng thư cùng thẩm huyền chi giang đề tài, cũng không lạnh lạc Mạnh Phương Phỉ, ở thẩm vọng thư trước mặt cho hỏi. Mạnh Phương Phỉ hằng ngày, thuận tiện ra xuất phát tống nhất Hà Tân Kịch, trong khoảng thời gian ngắn không khí hỏa bạo cực kỳ. Bất quá cái này tiết mục cũng không phải chỉ cùng mạnh phương phỉ cùng thẩm vọng thư, nói chuyện liền có thể, đường tiết mục tổ đạo diễn đã lần thứ ba tức muốn học máu mà dựng lên bạch bản, kêu hắn đi lưu ý đã bị chèn ép thành vách tường hoa nhi Chu thần ba cái, hắn mới vừa rồi không tình nguyện mà đem ghế chừa chuyển tới Chu thần phương hướng. Chư thần hiện tại đã hoảng, lại đây, trước đây chính nhìn đỉnh đặt mà nói thẩm vọng thư ánh mắt thập phần phức tạp. Hắn trong trí nhớ, lữ dung luôn là ngây ngốc, chỉ biết đối hắn nói gì nghe nấy, chính là hắn chưa bao giờ gặp qua nàng có như vậy lưỡi sáng hoa sen, tươi cười tự tin thời điểm. Như vậy quan thại chiếu nhân, liền tính ở một đường nữ tinh mạnh phương phương bên người, cũng không có bị áp chế phong thái. Còn có nàng nhìn về phía phía dưới cái kia cái gì thẩm tổng ánh mắt, như vậy cực nóng, tràn ngập tình yêu. Đó là từ trước ở lữ dung đối mặt hắn thời điểm, đều không có quá. chu thần dùng sức mà nhấp nhấp khóe miệng thiên sơn kiếm hiệp đã xong rồi hắn không chỉ có không có dựa vào này bộ diễn hỏa lên ngược lại đã chịu rất nhiều cười nhạo có cười hắn không biết tự lượng sức mình thiêu chiến kinh điển có cười hắn kỹ thuật diễn chỉ xứng tam lưu càng có rất nhiều đoàn phim những cái đó cười nhạo đôi mắt tuy rằng không dám ở ngoài sáng nói chính là sao lưng lại cười nhạo hắn đem chính mình bán cũng không có một bước lên trời không biết vì cái gì Chư thần tổng cảm thấy chính mình mất đi rất quan trọng đồ vật, cũng luôn là mê mang mà cảm thấy, hắn vốn không nên rơi xuống tình trạng này. Loại này mặt chanh lôn nóng cơ hắn trong lòng thực bất an, phản phất cái gì đều thay đổi. Hắn ở bị người cười nhạo bên trong cùng La Tâm đi đến cùng nhau, số cuộc phía trước bọn họ cũng đã có cảm tình. Chính là không biết vì cái gì, hắn nhìn La Tâm đối chính mình thật cẩn thận mà lấy lòng, lời trong. Lời ngoài mà muốn biểu diễn càng nhiều xuất diễn, muốn ở đoàn phim được đến càng tốt đại ngộ thời điểm, liền cảm thấy thập phần mỏi mệt. Hắn khi đó có thể ở đoàn phim có bất đồng địa vị, là dùng thân thể của mình đội lấy, là tâm tuy rằng cũng không biết, chính là vì cái gì không thể giống như Lữ Dung giống nhau, kiên cường mà chính mình tìm kiếm cơ hội. Cùng Lữ Dung ở bên nhau thời điểm, nàng cũng không yêu cầu hắn quan tâm sự nghiệp của nàng. Ngược lại nỗ lực không cần cho hắn tăng thêm gánh. Nặng, hiện tại, lưỡi chung đỏ, nếu nặng vẫn là chính mình bạn gái, có phải hay không mới vừa rồi bị người chủ trì vui đủ coi trọng, liền không hề là chứa đại cái kia xa là nam nhân, mà là chính hắn. chu thần yên lặng mà cầm tay, là tâm đang ở lưu ý hắn, nhìn đến hắn ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra vài phần cảnh giác cùng oán hận, không tiếng động mà đem chính mình tay nhét vào chu thần trong tay. Thì uy mà nhìn về phía thẩm vọng thư phương hướng, nàng dịu ngữ liên châu lại có thể như thế nào? Nàng yêu nhất nam nhân, chính mình tiếp thu. Một bên đoàn phim nữ nhất hào trong mắt hiện lên một mạc châm chọc, yên lặng mà lại lần nữa ngồi xa một ít. Các ngươi đang yêu đương A, la tâm nhưng không xứng với một tiếng la tiểu thư, người chủ trì đối nàng liền tùy ý rất nhiều, cười hỏi. Chúng ta ở bên nhau, chu thần cả kinh liền vùng thoát khỏi la tâm tay. Nhưng mà La Tâm lại bám riết không tha, mà lại lần nữa gắt cao mà bắt được Chu thần tay, lộ ra một bộ thân mật bồ dáng. Đây là làm tiếc. Một đau, chư thần đương nhiên không dám dùng sức mà đem nàng ném ra. La Tâm như nhược đơn thuần, trên mặt liền lộ ra một cái ưu thương biểu tình nhỏ giọng nhi nói, chúng ta là ở diễn tổ bắt đầu kết giao, cảm tình thực tốt. nàng nghĩ đến thẩm vọng thư mới vừa rồi cùng thẩm huyền đi phu thê tình thâm lộ tuyến tựa hồ thực xài được vội vàng cong lên đôi mắt hạnh phúc mà nói chúng ta cảm tình thực hảo chu thần sắc mặt xanh mét thiên sơn kiếm hiệp tuy rằng có chút phát bất quá hắn rốt cuộc là soát một lần mặt chừa vào anh tuấn tướng, tướng mạo rất là thu nập một ít nhan phấn căn cơ không xong lại tuôn ra chính mình yêu đương tin tức Rớt phấn nhi đều là việc nhỏ, một khi phấn biến thành đen liền khóc đi thôi. Hắn trong lòng liền đối tự chủ trương La Tâm nhiều vài phần bất mãn. Lúc trước Lữ chung cỡ nào nghe lời A, nói không cho hấp thụ ánh sáng bọn họ chi gian cảm tình, liền thời thời khắc khác đều thủ bí mật này, cũng không cho hắn tạo thành cây trở ngại. Chính là La Tâm lại, Chu, Thần ánh mắt hơi hơi buồn bã, nhưng mà La Tâm đã giả thiết nhân thiết. Hắn cũng không thể không lộ ra thâm tình chân thành biểu tình tới. Hắn trong nháy mắt cứng đờ tức khắc đã bị màn ảnh phát bắt được, chính là hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai này bộ diễn, còn thành tựu một đoạn lương duyên. Là tâm cùng chu thận nếu đều thoải mái hào phóng mà thừa nhận, này về sau nếu cả nước bá ra, kia này hai cái tình lữ hình tượng liền nhà nhà đều biết. Người chủ trì đối lăng xê luyến ái. Tai tiếng gì đó hoan nghênh thật sự. đầu năm nay nhi liền tai tiếng gọi người chú ý a hắn đại hỷ tức khắc mới vừa rồi buồn bã yểu xìu đều không thấy tinh thần phấn chấn hỏi ở đoàn phim kết chuyên sao lâu ngày thâm tình bất quá như thế nào là các ngươi hai cái rõ ràng chúng ta kiếm hiệp cùng thánh nữ vai diễn phối hợp càng nhiều a kiếm hiệp cùng yêu nữ ở bên nhau hủy nguyên tác a hắn bóp cổ tay mà nói chúng ta cảm tình càng tốt một chút Là tâm sắc mặt tức khác liền trắng Hơn nữa Nàng cắn cắn miệng mình tựa hồ là ở dãy chùa giống nhau nhỏ Giọng nhi nói Khi đó chu ca vừa mới thất tình Chính yêu cầu người an ủi thời điểm Ta, ta liền muốn giúp giúp hắn Kêu hắn không cần như vậy khó chịu Nàng nhút nhát sợ sệt mà ngẩng đầu Nhìn về phía đối diện chán đến chết thẩm vọng thư Đỏ hốc mắt nghẹn ngào mà nói Trung tỷ tỷ ngươi biết không ngươi cùng chu ca nói chia tay chu ca trong lòng nhiều khổ sở hắn mỗi ngày buổi tối ngủ không yên niệm ngươi nghĩ ngươi biết ngươi cùng kẻ có tiền kết hôn hắn khóc đến nàng quay đầu đi chỗ khác không bao giờ nói chuyện chính là ý tứ cũng hiểu được thẩm vọng thư vì cùng kẻ có tiền kết hôn quan chính mình bạn trai mới vừa rồi thẩm vọng thư cùng thẩm huyền hổ động tức khắc liền châm chọc lên kia thật là thật cảm tình sao vẫn là hám làm giàu nữ diễn một tuồng kịch thẩm vọng thư đôi mắt trầm tĩnh mà dừng ở la tâm trên người cái này như nhược mỹ lệ nữ nhân phản phất có chút co rúm lại lại đột nhiên thẳng thắng chính mình sống lưng mới vừa rồi còn thập phần sung sướng studio tức khắc lặng ngắt như tờ liền người chủ trì đều xấu hổ lên tuy rằng hắn tiếc một chủ đánh sắc bén chính là cũng không cho hấp thụ ánh sáng chèm pha Là tâm này một giọng nói, chẳng phải là đang nói thẩm vọng thư làm một cái, vì tiền cái gì đều nguyện ý vứt bỏ nữ nhân. Cái này, hắn liền cười cường lên. Nàng nói được không sai, ta xác thật cùng chu thần kết giao quá, này đại khái chính là đại gia trong miệng duyên. Phận, thẩm vọng thư lại không để bụng mà cười cười, bằng phẳng mà nhìn chu thần chậm rãi hỏi, lúc trước ta và ngươi chia tay, là bởi vì cái gì? Thấy Chu thần ác khẩu không trả lời được, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi, biết hắn là không dám ở chỗ này nói hưu nói vượng đem chính mình làm tức giận, bằng không bất nóng nảy chính mình, chẳng lẽ bại lộ ra Chu thần cùng Chu tổng sự tình sẽ kêu hắn thực hảo quá sao? Thẩm Vọng Thư trong lòng ổn thỏa, liền cười nói, ta cùng Chu thần chia tay ở phía trước, nhận thức ta lão công ở phía sau, đại khái là tiểu thư cùng ta không thân, cho nên cái gì đều không rõ ràng lắm. Cái gì đều không rõ ràng lắm nói, liền không cần lung tung nói chuyện, gọi người bối rối. Mạnh phương phỉ đối la tâm lộ ra không dám che giấu khinh thường. Nếu không rõ ràng lắm từ đầu đến cuối, lại ở trước công chúng cho hấp thụ ánh sáng này đó không thật ngôn luận, la tiểu thư này một trương miệng không thua gì giết người, nhưng tâm chi ti tiện ta cũng coi như là kiến. Thức tới rồi, nàng vốn là thực không thích la tâm. Trước mắt xem La Tâm như vậy có tâm cơ, càng thêm chán két lên. Huống chi nàng càng biết thẩm vọng thư cùng Chu thần chi gian là chuyện gì xảy ra nhi, chỉ là chuyện này không dễ nghe, nàng không hảo nói nhiều cái gì. Nàng khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo lạnh lẽo, hào phóng ôn hòa mặt trầm xuống dưới, hiển nhiên đã không vui. Nàng mới là cái này tiếp một đại bài, bởi vậy người chủ trì cũng vội vàng hòa giải cười nói, "Mạnh tiểu thư nói Không sai, không phụ trách nhiệm lời đồn đãi, xác thật là thương tổn người khác phụ khí, là tâm ngươi, hắn ý vì thâm trường mà không nói thêm gì. Ngươi nói đi. Hắn liền cười tủm tỉm mà đối Chu thần hỏi, Chu thần có thể nói cái gì đâu? La Tâm đối thẩm vọng thư làm khó dễ thời điểm, hắn tâm đều phải bị dọa đến nhảy ra ngoài. Hắn trong nháy mắt kia, thật sự rất muốn đem chuyện xấu nhi la tâm cấp một đao thập chết tính. Chính khẩn trương mà nhìn thẩm vọng thư, nghe được nàng cái gì đều không có. Cho hấp thụ ánh sáng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta cùng tiểu dung đã sớm chia tay. Lẫn nhau công tác đều vội, cảm tình liền đạm xuống dưới, cùng với làm tình nhân không bằng làm bằng hữu. Chư thần anh Tuấn trên mặt nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, ở la tâm không thể tin tưởng ánh mắt dịu ngoan mà nói. Ta nửa đêm khóc thúc thích, cũng không phải vì tiểu dung mà là áp lực quá lớn. Mọi người đều biết đến, có thể trở thành này bộ diễn nam chính, ta thực lo lắng không thể suy diễn ra. Kinh điển, kêu đại gia thất vọng, cho nên cảm tình hỏng mất khóc vài lần, hắn thập phần thông minh mà đem người xem đối chính mình đồng tình tâm kéo qua tới, ảm đạm sắc mặt trầm thấp mà nói, ta cũng thực cảm kích la tâm, là nàng tại đây đoạn thời điểm vẫn luôn bồi ta, an ủi ta. Từ trước cảm tình đều đi qua, quý trọng trước mắt người, mới là ta nhất chuyện nên làm. Hắn một quay đầu, dùng lít mắt đưa tình ánh mắt nhìn che miệng kinh hỷ la tâm. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem chính. Mình hình tượng xoát đến như vậy cao lớn, thẩm vọng thư cảm thấy trách không được đời trước người này có thể trở thành ảnh đế đâu. Không chỉ có là tống tổng lúc đầu duy trì, chỉ sợ còn có người này sinh ra đã có sẵn khéo đưa đẩy cùng giáo hòa. chu ca, la tâm tiếp tục muốn hỉ cực mà khóc, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới. Chu thần sẽ dễ dàng như vậy mà liền há mồm tán thành bọn họ chi gian quan hệ. Ngày sau có chư thần cho nàng làm che chở, khi nàng ở giới giải trí liền sẽ đi được xa hơn. Thoạt, nhìn chia tay chưa chắc là kiện chuyện xấu, từng người hạnh phúc không phải sao. Người chủ trì thấy la tâm khóc lóc nhào vào chư thần trong lòng ngực, thập phần vong tình bộ dáng, chư thần tươi cười anh tuấn mà ôm nàng bả vai nhỏ giọng an ngủi, chính là thoạt nhìn lại làm ra vẻ cực kỳ. hắn ha ha mà cười hai tiếng đều là ở giới giải trí lăng lê bò lết nhiều năm nhân vật sao có thể hoàn toàn nghe không ra la tâm nhằm vào thẩm vọng thư nói đâu hắn cảm thấy la tâm tâm cơ thực trọng bất quá là thuận miệng chút phút một chút lúc này mới quay đầu đối thẩm vọng thư cười nói lữ tiểu thư thoạt nhìn cũng thực hạnh phúc có thể gả cho an huyền là ta cả đời này hạnh phúc nhất sự tình thẩm vọng thư cười ngâm ngâm mà nói Màn ảnh lại chuyển tới Thẩm Huyền trên người, cái này anh tuấn nam nhân đã đứng dậy, nếu không phải bị nhân viên công tác ngăn lại, đã sớm vọt tới trên đài tới, vẫn là kêu Thẩm tổng đi lên ngồi, bằng không thoạt nhìn thực mất an a. Này người chủ trì hài hước mà cười, nói, "Thẩm vọng thư mỉm cười, mắt nhìn Mạnh Phương Phỉ. Mạnh Phương Phỉ khóe miệng run rẩy một chút, yên lặng đứng dậy nhường ra chính mình vị trí, ngồi ở người chủ trì đối diện." mạnh tiểu thư cấp thẩm tổng nhường chỗ ngồi mạnh phương phỉ cắn chặt răng nhi thuộc nữ mỉm cười thẩm huyền được cho phép tức khắc đi nhanh lên đài bước nhanh đi tới thẩm vọng thư bên người ngồi xuống thuận tiện thuần thục mà đối mạnh phương phỉ lộ ra một cái ngươi thực chán ghét ánh mắt ánh mắt lạnh lùng mà dừng ở chư thần cùng la tâm trên người thoạt nhìn là thật sự cảm tình thực hảo người chủ trì tuy rằng không có thấy này hai cái hổ động Chính là nhất cử nhất động đều thập phần quen thuộc hơi thở gọi người biết, hai người kia ở chung thời gian nhất định thập phần tự tại. Hắn hứng thú bừng bừng mà nhìn thẩm vọng thư cùng thẩm huyền trong chốc lát, lúc này mới tò mò mà cười hỏi, ta nghe nói Lữ Tiểu Thư đóng phim thời điểm, thẩm tổng là toàn bộ hành trình cùng đi. Như thế nào, như vậy không? Yên tâm Lữ Tiểu Thư sao? Còn có đầu tư, ngài cấp đoàn phim đầu tư, thật sự không sợ đầu tư thu không trở lại. Hắn dừng một chút, bác quái giống nhau ghé vào thẩm huyền trước mặt nhỏ giọng nhi nói, thẩm tổng cùng ta lộ ra một chút, ngươi cùng lữ tiểu thư ai theo đuổi ai, nhất kiến chung tình. Thẩm huyền tức khách thẳng thắn chính mình sống lưng, thập phần tự tin nói, đương nhiên, bức hôn ở ta. Hắn dừng dừng chậm rãi nói, vì cái gì bức hôn, ta ái nàng, nàng yêu ta, vì cái gì không nhanh, lên kết hôn. Thẩm huyền dùng đương nhiên ngữ khí nhíu mày hỏi. Hắn hỏi đến quá mức đương nhiên, tức khắc đã kêu người hết chỗ nói rồi lên. Người rất nhiều, chính là vội vã kết hôn chẳng qua là trong đó một bộ phận, thẩm huyền nói, tức khắc khiến cho đại gia tự hỏi. Nếu yêu nhau, vì cái gì không kết hôn đâu? Kết hôn, nguyên lai có thể do từ trước càng hạnh phúc vui sướng, càng có thể đúng lý hợp tình mà đứng ở ái nhân bên người, tuyên cáo chính mình chủ quyền. Đơn giản như vậy trả lời, lại, gọi người không lời gì để nói, này người chủ trì cường cười một tiếng, không khỏi hâm mộ mà nhìn không biết khi nào, thẩm vọng thư cùng thẩm huyền giao nắm tay, hai quả những kim cương lắm lánh rực rỡ, giờ khắc này, lập lề cũng không phải hiếm thấy giá trị liên thành kim cương, mà là càng lộng lẫy gọi người động dung cảm tình. Hắn thậm chí nghĩ tới chính mình cảm tình, không khỏi có chút mê mang, lại trở nên có chút thanh minh. Lúc sau thời gian liền càng nhiều mà ở một ít đoàn phim chê cười. Trung vượt qua, cái này tiết mục tống nhất hà là vì chiếu cố lão bằng hữu, bởi vậy phần sau đoạn đại bộ phận lực chú ý, đều ở chu thần trên người. Ở bị buộc đến cái này phần thượng lúc sau, chu thần ở người chủ trì hỏi, khi nào kết hôn? Thời điểm, không thể không hàm hồ mà nói một câu lại kết giao lẫn nhau quen thuộc một chút. Nếu không có thẩm vọng thư cùng thẩm huyền không chút cho dự. Cái này trả lời kỳ thật đặc biệt bình thường thích hợp, bởi vì chu thần làm minh tinh, minh tinh kết hôn. Lực sát thương thật sự quá lớn, sẽ ảnh hưởng chính mình tinh đồ. Nhưng mà có thẩm vọng thư Châu Ngọc ở trước, chu thần nói liền nhiều vài phần có lệ cùng không phụ trách nhiệm, trên mặt hắn không vui cùng không kiên nhẫn cũng ngẩn ngẩn mà bị quay chụp xuống dưới. Bất quá cái này tiết mục cũng không phải hiện trường phát sóng trực tiếp, lúc sau khẳng định là muốn cắt rớt một bộ phận. Chư thần cũng biết cùng loại tiết mục sẽ không cố tình làm khó dễ người, bởi vậy cũng không thèm để ý, từ la tâm ôm, chính mình cánh tay ở một bên đỉnh đặt mà nói, lại nói đoàn phim rất nhiều thú sự. Đường tiết mục sau khi chấm dứt, lẫn nhau đều khách khí mà cáo từ, thẩm vọng thư lúc này mới cùng mạnh phương phỉ cùng nhau ra studio. Tiểu dung, chư thần thấy bốn phía không có camera, vội vàng ném ra la tâm bước nhanh đi tới. Hắn ấp úng, nhìn thẩm vọng thư nói không ra lời. Thẩm vọng thư nhàn nhạt mà nhìn người nam nhân này, trầm mặt một chút, đột nhiên cười. Người những cái đó sự ta sẽ không đối người khác. Nói, nói đều ô ế ta miệng. Là tâm không hiểu ra sao mà bị ném tại sao đầu, chính họng hốc mắt vẻ mặt bị cô phụ lúc sau thương tâm. Thẩm vọng thư hài hước mà nhìn Chu thần, nhìn cái này anh Tuấn nam nhân đột nột phương ra một hơi. Tựa hồ thực yên tâm bộ dáng lúc này mới rủ một chậm rãi nói, hảo hảo nắm chắc này bộ diễn đi, với giải trí xinh đẹp nam nhân nhiều như vậy. người nói, nếu Tống Tổng có tân hoang, còn có thể hay không nhớ rõ ngươi, tiêu tiền phủng ngươi. Nàng lui ra phía sau một, bước chừa vào thẩm huyền trên người. Tống Tổng sẽ không lại sủng hắn. Thẩm huyền vẫn luôn tránh ở bóng ma không biết đang nói chút cái gì. Lúc này các đức di động, nắm thẩm vọng thư tay nhàn nhặt nói. Vì cái gì? Thẩm vọng thư cảm thấy thập phần nghi hoặc. Ta cấp tống tổng đánh một chiếc điện thoại, nói nói người này sự tình. Thẩm huyền xác thật đối với giải trí hoàn toàn không có cách nào, cho dù có tiền, ở giới giải trí cũng chưa chắc xài được. Bất quá thẩm tổng hiển nhiên đối tống tổng. tổng. rất có biện pháp, hắn trực tiếp đánh một chiếc điện thoại báo cho tống tổng hảo hảo quản chính mình tiểu bạch kiểm thuận tiện lại lần nữa tỏ vẻ chính mình đối chu thần bất mãn. hắn vừa mới nắm lấy thẩm vọng thư tay liền nghe thấy chi động tức khắc liền vang lên tới chuyển được lúc sau bên trong truyền đến tống tổng kia mang theo vài phần nôn nóng thanh âm nói thẩm tổng thẩm tổng không cần quải điện thoại thẩm huyền mới biểu đạt xong đối chu thần bất mãn liền cắt đứt điện thoại hiển Nhìn thâm chứa binh gia hư hư thật thật 36 mươi kế tống tổng microphone thanh âm mang theo khuếch đại âm thanh công năng thẩm huyền đưa điện thoại di động mở ra ở trong tay thanh âm có chút bình đậm mà mở miệng mạnh phương phỉ chính tránh ở thẩm vọng thư phía sau cấp tống nhất hà gọi điện thoại đau mắng 100 lần lần này tiết mục đặc biệt chán ghét nghe thấy cái này vội vàng cắt đứt tống nhất hà mãnh liệt yêu cầu đến gần điểm kêu ta cũng nghe nghe điện thoại đi qua Ở giữa di động của nàng vang lên vô số lần, khác sâu mà phản ứng ra tống đạo bức thiết yêu cầu gia nhập trận này, bác quái tâm tịnh, Mạnh phương phỉ quyết đoán mà đều véo rớt, lưu lát mà đem tống đạo kéo vào sổ đen. Đối với loại này đại nghĩa diệt thân, thẩm vọng thư trầm mặt quay đầu lại, thuận tiện cấp mạnh phương phỉ điểm một cái tán. Một lát, chi động của nàng cũng vang lên, tống nhất hà chân dung điên cuồng chất động. Nàng trầm ngâm một lát, ngượng ngùng mà đồng dạng đem tống đạo kéo vào sổ đen. Thẩm, tổng, chúng ta nói chuyện. Tống tổng hiển nhiên không biết này, thế đạo còn có cái nằm liệt giữa đường điện ảnh đạo diễn bất thiết, mà muốn tham dự chính mình bác quái đề tài. Thanh âm vội vàng mà nói, ngài không cần xin khí, ta, hắn chừng một chút, yên lặng mà ở trong lòng nguyền rủa cho chính mình kéo chân sau chu thần. Bay nhanh mà nói, một cái tiểu minh tinh mà thôi, ngươi tình ta nguyện chuyện này, ta cùng kia tiểu tử cũng không thân. Thẩm huyền cùng hắn phía trước nói chuyện hợp tác. Hạng mục nếu có thể thành công ký hợp đồng, ít nhất sẽ kêu hắn thân gia phiên gấp đôi. Đừng nói một cái kêu hắn có chút mê luyến tiểu minh tinh thân lão công đều không thể để lại. Hắn cũng biết thẩm huyền nhân đám may hồi sở sự tình đối chính mình mơ hồ bất mãn. phía trước không có đương một hồi sự này đây mình độ người cho rằng thẩm huyền trong lòng lưỡi dung cái này tiểu minh tinh không tính cái gì hiện giờ xem ra trùng quan nhất nộ vi hồng nhan a đây là chu thần nghe được tống tổng phủi sạch nói tức khắc mặt liền trắng tống tống tổng hắn nộp nột gọi một tiếng tống tổng ở trong điện thoại trầm mặt lên hồi lâu mới vừa rồi lãnh đạm mà lên tiếng Tiểu Chu, ngươi về sau không cần tới tìm ta? Hắn tràn ngập uy nghiêm mà nói, nhân vật ta đã cho ngươi, chúng ta cũng coi như là thanh toán xong. Hắn dừng một chút, nghĩ đến Chu thần rốt cuộc theo chính mình một hồi, bất đắc chỉ mà nói, ngươi khai kia bộ xe thể thao, cùng thành phố ác kia đóng biệt thự đều cho ngươi, cũng coi. Như là chúng ta quen biết một hồi, lưu cái kỷ niệm. Hắn không thèm để ý xe thể thao biệt thự, bởi vậy phá lệ hào phóng. huống chi chu thần tuy rằng kêu hắn thực thích bất quá hắn càng thích chính là sẽ không cho chính mình mang đến phiền toái xinh đẹp nam hài tử hảo tụ hảo tán hắn cũng không mệt chu thần bởi vậy hắn cảm thấy chính mình đoàn đến sạch sẽ lưu loát lại lần nữa thử hỏi kia thẩm tổng hiệp ước tiếp tục thẩm huyền ánh mắt chậm rãi xẹt qua sắc mặt tái nhợt chu thần nhàn nhạc mà nói còn rất hào phóng Xe thể thao biệt thự không cần tiền A. Tống tổng quả nhiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cùng thẩm huyền khách sáo hai câu, lúc này mới buông xuống điện thoại, cảm thấy chính mình có thể an tâm mà chơi đùa. Thẩm huyền thu điện thoại, ánh mắt dừng ở sắc mặt hoảng hốt chưa thần trên mặt, không khỏi lộ ra thần sắc chán ghét. Hắn cười lạnh một tiếng, biết chu thần này xem như bị đã kích đến tàn nhẫn, lại đi nhìn nhìn hắn phía sau cái kia la tâm. Này hai cái! không có sợ hãi mà ở trong tiết một đối thẩm vọng thư âm dương quái khí nhân thân công kích còn không phải là cảm thấy hắn chỉ là một cái nhà đầu tư không thể tả hữu bọn họ vận mệnh sao chính là thẩm huyền liền cố tình muốn kêu hai người kia nhìn xem liền tính là không hỗn giới giải trí hắn vẫn như cũ có thể đem bọn họ cấp đập lên dưới lòng bàn chân chu ca la tâm cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài nàng vừa rồi nghe được cái gì chu thần cùng một cái Tống tổng, bọn họ là cái gì? Quan hệ vì cái gì Tống tổng phải cho Chu thần xe thể thao biệt thự? Nàng chỉ cảm thấy tâm đều là lãnh, nghĩ đến Chu thần này tức khắc trang cùng nàng ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi triền miên, chính là lại ở tình cảm mãnh liệt thời điểm có chút trung khí không đủ, tức khắc mặt liền trắng. Nàng lúc ấy cho rằng Chu thần là mệt, không tưởng sai, quả nhiên là mệt nha. Câm miệng, cùng ta về nhà. Chư thần sắc mặt hoảng hốt trong chốc lát, đột nhiên lấy lại tinh thần nhi tới, dùng sức mà bắt được la. Tâm thủ đoạn nhi, hoàn toàn không thèm để ý nàng kêu thảm ra tiếng kéo nàng liền đi. Hắn đôi mắt đều bị tức chận đến đỏ bừng. Nếu không phải la tâm nhất định phải treo chọc lưỡi dung, thẩm tổng như thế nào sẽ chận tiếng mặt, đi tống tổng trước mặt cáo trạng, kêu hắn thớt sủng. Nếu thiên sơn kiếm hiệp phát hỏa. hắn khẳng định sẽ không để ý tống tổng có thể hay không tiếp tục phụng hắn chính là hiện giờ hắn như cũ không có hỏa lên về sau vẫn là muốn yêu cầu tống tổng lực phụng a hắn hai chân Dũng ra quay đầu lại nhìn nhìn la tâm lại hiện lên một mặt giống nhau cảm xúc bọn họ đi rồi chúng ta cũng đi thôi may mắn trận này tranh chấp ở trong góc bằng không chu thần khẳng định đến hỏa biến đại giang nam bắc thẩm vọng thư không thèm để ý mà nhìn người này giống nhau Cầm thẩm huyền tay, thẩm huyền khóe miệng hơi hơi cười lên, cúi người qua đi, nhẹ nhàng hôn hôn thẩm vọng thư cái trán. Mạnh phương phỉ vẻ mặt bất đắc chỉ mà nhìn hai người kia ân ái, xoa xoa ngực, xem nhiều ghê tởm. Thẩm huyền di động, ở ngay lúc này vang lên. Thẩm huyền một bên ôm lấy thẩm vọng thư bả vai, một bên tùy tay tiếp nghe. Tống đạo bi phận lớn giọng chạy trốn ra tới, ngao ngao mà kêu lên, các ngươi làm xa lánh. Ta nói cho các ngươi, bổn đạo diễn, ôm ào, thẩm tổng tiện tay tắt đi, thuần thuộc mà kéo vào sổ đen. Đặc biệt lãnh khóc bá đạo. Tống đạo cảm thấy chính mình bị thật sâu mà thương tổn. Bị tiểu đoàn thể làm xa lánh bị thương ai có thể hiểu. Bởi vậy, đương đại gia về tới đoàn phim Tống. Đạo dùng lãnh khóc mập mập bóng dáng, làm chính mình kháng nghị. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta nên trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thẩm tổng lãnh khóc, mà đối tống đạo ảm đạm thất sắc thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát ánh mắt làm, như không thấy, hắn đem thẩm vọng thư khấu ở chính mình trong lòng ngực, dùng cảnh giác ánh mắt trừng đi rồi xanh cả mặt lử khả, ngênh ngang mà cùng thẩm vọng thư cùng nhau trở về phòng, trở tay dùng sức mà đóng lại cửa phòng, hoàn toàn không. Có nhìn đến tống đạo thân ảnh, ở mưa rình gió giữ bên trong rung rẩy, Ngươi có phải hay không đối tống đạo quá tuyệt tình? Thẩm vọng thư ghé vào ván cửa thượng nghe tống đạo bi phẫn mà chỉ trích. Phản đồ, tống đạo lên án phụ lòng thế giới. Bác quái đều không cho xem, như thế nào có thể kêu tống đạo kia thông minh trong ốc, nghĩ đến không nằm liệt chữa đường cốt truyện đâu. Kêu hắn võng khai một mặt, bắt ngươi tạo ơn tình. Thẩm huyền khi hận tống nhất hạ thế nhưng đem chu thần cùng la tâm, đưa đến tiết mục đi cấp thẩm vọng thư ngột ngạt hừ lạnh một tiếng, thấy thẩm vọng thư mở ra phòng TV, bời nàng ngồi ở sofa cùng nhau xem, thuận tiện cấp thẩm vọng thư đổ nước. Hôm nay tiết mục mới thu xong, muốn bá ra còn phải có mấy ngày thời gian. Bất quá thẩm vọng thư chờ được, thiên sơn kiếm hiệp đoàn phim chờ không được, đoàn phim đạo diễn vì này bộ diễn sức đầu mẹ tráng. cái chiêu dị nhi đều dùng tới, không chỉ có đem chu thần cấp nhét vào mạnh phương phỉ tiết mục, thậm chí càng không có hạ tuyến mà đem thẩm vọng thư hình tượng một lần nữa biên tập đi vào. Không phải nói nhân vật này hóa sao? Hảo a, vậy lại thả ra một chút. Cái gì? Kịch bản thượng không có. Ngu xuẩn a, còn không chạy nhanh thêm đoạn diễn. Thẩm vọng thư chỉ chụp nửa ngày, thật thật tại tại bất quá là mấy cái tạo hình thôi. Đoàn phim đạo diễn đem này mấy cái tạo hình sen kẽ ở kịch bản, cốt truyện đặc biệt mà lưu sướng. Thẩm vọng thư lúc này thấy, chính là một cái ăn mặc váy đỏ tươi cười thả cười thả yêu. Nữ tử, nàng đôi mắt đẹp hoành nghiêng, bàn tay trắng nhẹ nâng, lúc sau, này tập tới rồi kết thúc. Đây là có ý tứ gì? Thẩm vọng thư vô ngữ hỏi. Câu cá, nếu đối thẩm vọng thư cái này yêu nữ hình tượng cảm thấy hứng thú. nhất định sẽ nguyện ý xem tiếp theo tập tới nhìn một cái vị này, ma giáo trong lịch sử đệ nhất vị yêu nữ đến tộc cùng là cái cái gì lai lịch, lại có cái gì chuyện xưa. Thẩm vọng thư phức tạp mà nghĩ tới này đó, không khỏi cảm khái mà nói, thật là làm khó đạo diễn. Nhân tài a, trách không được kia đạo diễn trên đầu không dài tóc đâu, thoạt nhìn đây là sầu a, thuận tiện vắt hết ốc, bởi vậy đầu trọc tiết tấu. Nàng hừ cười một tiếng. Nhìn hạ tập báo trước, quả nhiên chính mình màn ảnh lại xuất hiện một cái. Lúc này đây là ở vô tận phấn hoa phát tán dưới, lăng không trở tay nhấc kiếm, bỗng nhiên quay đầu, quyến rũ mà cười, không giống tranh đấu, ngược lại như là trêu chọc. Thẩm vọng thư chừng chừng, yên lặng mà chuyển đi khác đài. Nàng quay bô vẫn luôn là thẩm huyền. Cùng Lữ Khả ở quản lý, nghe nói từ Thiên Sơn kiếm hiệp bá ra lúc sau chính mình liền nhiều rất nhiều fan. nàng thỏa mãn mà nhìn quay bô thượng càng ngày càng nhiều fans, nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là không cần quá khoe ra nhà mình an huyền yên lặng mà ở thẩm huyền trên lưng đánh một cái lăng nhi hàm dưới đè ở trên vai hắn nhỏ giọng nhi nói mệt đến nhúc nhích không được nàng đáng thương vô cùng mà vươn tuyết trắng một đôi cánh tay ngọc câu lấy thẩm huyền cổ ý xấu nhi mà hướng lỗ tai hắn thượng thổi khí hiển nhiên nàng đã quên Chính mình nhiều như vậy thiên là như thế nào khóc lóc cùng thẩm huyền xin tha Thẩm huyền thân mình cứng đờ Hắn trầm mặt quay đầu Thấy thẩm vọng thư cười ngâm ngâm mà ghé vào đầu vai của chính mình Mềm mại thân thể đè ở chính mình trên lưng Kêu thân thể hắn nhịn không được nóng bỏng lên Hắn không khỏi nghĩ tới tối tâm phòng Cái này mỹ lệ yêu diễn nữ nhân Nàng mềm mại mà nằm ở chính mình thân mình phía dưới Một đôi phủ mị trong mắt đều là mê man nước mắt thường chọn khóe mắt mang theo nhàn nhặt đỏ ửng hảo không thể lại suy nghĩ thẩm huyền lạnh lùng đứng dậy ôm thẩm vọng thư vào phòng xem nàng lập tức liền lăn chăn đã ngủ trầm mặt mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình cứng rắn căng chặt thân thể yên lặng mà đi chặt sạch một cái tấm nước lạnh cái này tấm nước lạnh tẩy đến thời gian có điểm lâu thẳng đến thẩm huyền đầy người đều là mát lạnh hơi nước mà ra tới đã bóng đêm bao phủ Hắn an tĩnh mà đi đến mép giường xuyên thấu qua ẩn ẩn. Tối tâm ánh sáng nhìn trên giường an tâm ngủ say nữ nhân, không khỏi lộ ra một cái bất đắc chỉ chung túng biểu tình, xoay người lên giường đem nàng thu ở chính mình trong lòng ngực, lúc này mới thỏa mãn mà ôm nhau mà ngủ. Thẩm vọng thư một giấc ngủ đến hừng đông. Nàng mở to mắt, nhìn nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực nam nhân, biểu môi ở hắn khóe miệng nhẹ nhàng hôn một chút. nhắm mắt ngủ say nam nhân nháy mắt thanh tịnh thoạt nhìn ngươi rất mệt mồ dáng thẩm huyền đôi mắt có nhàn nhạt quần thâm mắt thẩm vọng thư cẩn thận mà xem qua tò mò hỏi không ngủ hảo a đêm qua ôm chính mình tân hôn thê tử lại không thể không chặt sạch ba lần tắm nước lạnh thẩm tổng không nói gì mà nhìn vẻ mặt vô tội thê tử xem văn kiện hắn nhấp nhấp khóe miệng chân thành mà nói văn kiện so với ta đẹp a Thẩm vọng thư xem hắn vẽ mặt chột dạ bồ dáng, nhìn không được đầu đầu nhà mình tổng tài. Thẩm tổng đều không cần suy xét, liền trực tiếp mà lắc lắc đầu. Có thê tử, ai còn đi xem buồn tẻ? Văn kiện đâu? Bất quá xem văn kiện nhiều tổng tài a. thẩm tổng cũng là có gia có nghiệp người, cần phải phải gọi thê tử biết, chính mình đang chuyên tâm công tác trưởng gia đâu. Hôm nay buổi tối đừng nhìn văn kiện, xem ta, được không? sáng sớm thẩm vọng thư càng thêm quyến rũ nàng đứng dậy nhẹ nhàng mà căng một cái lười eo động tác chi gian một cây tinh tế tơ lụa áo ngủ dây lưng liền chảy xuống ở cánh tay chi gian lộ ra nửa phiến tuyết trắng da thịt cùng phập phồng thẩm tổng tức khắc đôi mắt liền định trụ nhìn thê tử kia đẩy đà thân thể nhìn không chớp mắt mới vươn tay muốn tới cái ôm lại thấy thẩm vọng thư giảo hoạt cười từ trên giường nhảy xuống Tuyết trắng chân nhỏ đờ biến mất ở thật dài thảm lông bên trong cười hì hì nói, ta đi xem ca cao, ngươi mau mặc quần áo. Nàng nhảy nhót mà đi rồi. Thẩm huyền yên lặng mà bò dậy, đi tẩy lần thứ tư tắm nước lạnh. Ngày hôm qua tiết mục thế nào? Đây là thẩm vọng thư có một chút danh khí lúc sau lần đầu tiên thường tiết mục, lữ Khả lo lắng hỏng rồi, lôi kéo thẩm vọng thư vội vàng hỏi. Có thẩm tổng ở, chúng ta cái gì đều không cần lo lắng. Trương Đồng Chu ưu nhã mà lau một mảnh bánh mì, mặc trên đồ thật dày mất trái cây cười tủm tỉm mà đưa cho Lữ Khả. Lữ Khả vốn định cười tuyệt cái này chán két thẩm huyền chó săn, chính là nhìn đến bánh mì thượng đồ chính mình thích châu tây mất trái cây, không thể không tiếp nhận nói lời cảm tạ. Trương Đồng chưa hồ ly trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, thẩm vọng thư cúi đầu nhìn. Nhìn chính mình thân thủ cấp Lữ Khả mặt bánh mì, bẹp bẹp miệng, thấy Lữ Khả Tam khổ hay ngụm ăn rớt trong tay kia khối, vội vàng ân cần mà đưa đến Lữ Khả trước mặt. Có trùng, Trương Đồng chưa chỉ chỉ trên tay nàng bánh mì phiến, vẻ mặt nghiêm túc mà cướp đi, nhét vào đi theo mà đến Thẩm Huyền trong tay cười tủm tỉm mà mượn Hoa Hiến Phật nói, "Thẩm tổng mau tới nếm thử Lữ tiểu thư bánh mì tấm mảnh." Lữ Khả yên lặng vận khí, trường cường hận mặt căm tức nhìn trương đồng chu trương tổng lộ ra một cái thiện ý mỉm cười lại ăn một mảnh hắn cười tủm tỉm mà rút ra một mảnh bánh mì lại lần nữa tô lên thật dày dâu tây tương trong nháy mắt một lọ tự mức trái cây biến mất ở lữ khả bánh mì phiến thượng lữ khả bổ muốn nghiêm khắc cự tuyệt chính là nhìn kia thật dày cơ hồ muốn chảy xui ra tới mức trái cây khách khí mà nói một câu không cần Chính là một bàn tay lại rất thành thật mà tiếp nhận bánh mì, hậm hực mà nhét vào trong miệng Mứt trái cây khống không nín được a trương đồng Chưa cười tưởng tỉm mà đẩy đẩy chính mình mắt kính Hắn nhìn nhìn trên bàn đã bị chính mình tiêu diệt treo tay mứt trái cây Xoay người kêu phục phụ sinh cho chính mình một lần nữa thượng hai vại Chính rất có hứng thú mà đồ mứt trái cây muốn đưa cho lữ khả Lại bị một con béo đô đô móng vuốt sờ đi Vừa mới đã trải qua cướp đi người khác bánh mì phiến sự kiện Trương Đồng Chu, nheo lại một đôi khôn khéo đôi mắt, liền thấy hình thể đã nghiêm trọng siêu bia Tống Nhất Hà hồng học gian năng mà ngồi ở chính. Mình bên người, tức khắc đem cao gậy thon dài trương tổng cấp bài trừ ghế chữa. Tống Nhất Hà thỏa mãn mà một mình chiếm cứ nửa cái cái bàn, ôm bánh mì phiến ăn đến hự hự Mạnh phương phỉ ung dung mà đến, nhìn lão nhân này khóe miệng run rẩy một chút. Tống Đạo Ngài tam cao đâu ăn ít đồ ngọt, xem tống đạo làm bộ không nghe thấy, chụi móng vuốt đi bắt béo ngậy thơm ngào ngạt tiểu nướng tràn, mạnh phương phỉ nỗ lực duy trì trên mặt mỉm cười nói, ăn ít dầu mở đồ ăn. Tống nhất hà cảm thấy nhà, mình nữ nhất hào hảo chán ghét Nga, hắn vặn vẹo đại mông hừ hừ hai tiếng, bay nhanh mà đem một mâm tiểu nướng tràn càng quét không còn, thực nghe lời gật đầu nói, không ăn, nghe tiểu mạnh. Hắn một bên cầm một ly sữa bò lưu phùng nhi, một bên đối thẩm vọng thư đánh cách nhi oán giận nói, tiểu lửa ngày hôm qua thế nhưng không tiếp ta điện thoại, có phải hay không không đem ta đương đạo diễn. Hắn hẳn là đã biết đêm qua phát sinh bác quái, bóp cổ tay nói, sớm biết rằng như vậy xuất sắc, ta nên đi theo các ngươi đi xem, thật là trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai là hắn, lại là hắn. Hắn hưng phấn đến đôi mắt nhỏ hạt châu đều cổ ra tới, hát, hát mà nói, nguyên lai là Tống Tổng. Tống Tổng không phải thẩm huyền như vậy Sơ Ca, từ trước cũng ra tay phụng quá mấy cái tiểu nghệ sĩ tới. Tống Đạo liền đối vị này Tống Tổng rất có ấn tượng, thuận tiện hâm mộ một chút Tống Đạo các loài diễm phúc. Tống Đạo, này khác hưng phấn, gọi người thật lo lắng a sớm biết rằng chu thần tiểu tử này như... Vậy cấp lực còn thượng cái gì tiết một A, trực tiếp một cái tìm quy tắc tai tiếng, này phim truyền hình lập tức liền hồng A. Tống đạo là lăng xê quá tìm quy tắc một thế hệ danh đạo, tự nhiên biết này trong đó lưu trình, kinh nghiệm phong phú, mà đối ngạn họng nhìn trân trối đại gia truyền thụ chính mình tâm đắc nói, như vậy có đề tài tính, nhiều thích hợp A. Chỉ cần chu thần làm ra điểm hy sinh, kia thiên sơn kiếm hiệp ratings còn không bạo biểu. Cùng lắm thì quay đầu lại lại cho hắn. Tẩy trắng sao? Hắn phụng chính mình béo cái bụng rung đùi đắc ý. Nhà ta thư thư không lăng xê. Thẩm huyền nhìn đến tống nhất hà như vậy không có offline, tức khắc cảnh giác lên. Thứ này như vậy thuần thục lăng xê, quay đầu lại thăm cung Mỹ nhân không? Thư cùng thẩm huyền phu thê đương chiến giang hồ, xoát một xoát chân ái luận tới. Thiên sơn kiếm hiệp mau tan hát, chúng ta tiếp đương bọn họ diễn. Thiên Sơn Kiếm Hiệp Vốn chỉ dự tính 50 nhiều tập, bất quá rating tin quá hố cha, liền tính hắn cái kia bạn tốt vắt hết ốc, thậm chí liền thẩm vọng thư kia không thể hiểu được tiểu hỏa đều lợi dụng thường, bất quá cũng vô lực xoay chuyển trời đất. 50 nhiều tập phim truyền hình tức khắc bị cắt thành 40 tập, nếu không phải toàn kịch bán đức, nhân, gia đài truyền hình đã hoa tiền, đã sớm hạ này bộ diễn. Tổng nhất hà phim mới tiếp đương Thiên Sơn Kiếm Hiệp Kỳ thật cũng không có lời. Bởi vì phía trước ít người xem quá ít, đến lúc đó có thể kéo trở về nhiều ít ratings, Tống Đạo cảm thấy có chút lo lắng. Tuy rằng phim truyền hình thường Tống Nhất Hà cũng không nằm liệt giữa đường, bất quá áp lực rất lớn a Có thể ở trên mạng cắt ra một ít ngoài lề tới. Thẩm vọng thương nghĩ nghĩ liền cười nói, Tống Đạo chính mình cũng có thể nghĩ đến. Hiện tại Internet lựa lớn, rất nhiều người trẻ tuổi đều thích ở trên mạng tìm mới mẻ đề tài. Chúng ta phim truyền hình chế tác hoàng mỹ, bất quá cũng đến tuyên truyền đi ra ngoài gọi người biết chúng ta đẹp có phải hay không. Ngài khác ra tới một cái thật dài báo trước phiến, tập một ít kinh điển kiều đoạn, cái gì tỉ muội phản bội tranh sủng cung tâm kế, cái gì phi tần thì về thái y tình tây ba, không cần máu chó phun đầu rơi chậm lại ngài thẩm mỹ, chỉ cần có tranh luận đề tài thì tốt rồi. ân Tống nhất hà đôi mắt liền sáng. Đặc biệt là chúng ta này bộ diễn nhiều như vậy mỹ nhân, trang phục cũng đều là nhất hoàng mỹ, các đều bày ra một chút, còn sầu không hấp dẫn đến người xem ánh mắt. Mạnh phương phỉ cũng cười nói, không xa nhi, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Tống đạo mắt nhỏ tòa ánh sáng, lẩm bẩm hai tiếng tranh luận tính, phụng cái bụng chạy. Có âm mưu, thẩm tổng sắc bén mà nói. Thẩm vọng thư sờ sờ hắn mặt, cười mà không nói. Không âm mưu kia còn còi tống. giấc hà sao. Quả nhiên ngày thứ ba buổi chiều, trên mạng xuất hiện thâm cung mỹ nhân báo trước phiến. Tráng lệ xa hoa cổ đại cung đình, đình đài lầu các tầng tầng lớp lớp liếc mắt một cái vọng không đến cuối, hoa nở hoa lạc, vô số cung trang mỹ nhân gương mặt ở lung phiên, cuối cùng như ngừng lại một người xinh đẹp cao ngạo mỹ nhân trên mặt. Nàng Diễm Quan Quần Phương Sủng quan lục cung, tùy ý mà tại đây hoa mỹ hậu cung bên trong ương ngạnh, sau đó, tống nhất hà, thẩm huyền bóp nát, trong tay con chùa, xanh cả mặt. Thẩm vọng thư tại đây bộ trong phim thực xuất sắc có thể có, chính là vì cái gì ngoài lệ bên trong, quý phi lên sân khấu địa phương, mạnh phương phỉ nữ nhân này cũng nhất định sẽ tồn tại. Lúc đầu lẫn nhau nâng đỡ, khi nào còn nhiều một cái ngoéo tay ước định vĩnh viễn cốt truyện. Còn có quý phi quyết tuyệt xoay người, mạnh phương phỉ đóng vai thuộc phi ẩm đạm rơ lệ từ từ cốt truyện đây đều là cái quỷ gì? Tống nhất hà đâu? Hắn đứng dậy, ở thẩm vọng thư cười. To lạnh lùng hỏi. Tống đạo, tống đạo đã sớm chạy, e sợ cho thẩm tổng nhìn đến triệt tư, quải tân điện ảnh trước đầu nhập hai ngàn vạn Mỹ kỳ danh rằng xem nơi sân đi. Mạnh phương phỉ nhìn kia ở quốc nội lớn nhất video trang web thượng tuyên bố phi chính phủ báo, trước phiến, buồn cười ra tiếng. Ta cảm thấy quý phi cùng thuộc phi khẳng định có sự. Đề tài, đã ở trên mạng spam. lăng xe đều là lăng xe A. Thẩm vọng thư cũng bị tống nhất hà to gan lớn mật làm cho sợ ngay người, hoặc nhìn tống đạo. Là thật không sợ thẩm tổng triệt tư A, nàng cười đến không được. chỉ là xem thẩm huyền sắc mặt cứng đờ mà ngồi trở lại chính mình bên người chùm tình địch cần thiết chết ánh mắt nhìn chằm chậm mạnh phương phỉ vội vàng vuốt lỗ tai hắn cười hì hì nói không cần nhỏ mọn như vậy sao loại này đề tài lăng xê lăn xê chính mình liền không mới mẻ ngươi nhìn xem ta tại đây bộ trong phim có đẹp hay không quý phi tại đây bộ mỹ nữ như mây hậu cung diễn trung cũng là mỹ lệ nhất phong cảnh tống nhất hạ vì này bộ diễn cũng là liều mạng Kỳ thật lại nói tiếp, hắn như vậy cho chính mình thường diễn, thậm chí kêu chính mình ngăn chặn nữ số hai phong cảnh. Thẩm vọng thư không phải một cái đắc chí càng rỡ người, tuy rằng cùng nữ số hai vị kia nữ tinh cũng không quen thuộc, bất quá vẫn là rất hòa thuận, cũng không có muốn áp quá nàng một đầu. Chỉ là nữ số hai lăng xê tính không có nàng cùng Mạnh Phương Phỉ, như vậy có bạo điểm, Mạnh Phương Phỉ đã từng cùng nàng nói qua, Tống Nhất Hà tự mình cùng nữ. Số 2 nói qua, nói vậy Tống Nhất Hà sẽ không gọi người khó làm. Thẩm huyền nhìn kịch trung nhất tần nhất tiếu đều là phong tình, Mỹ diễm cao ngạo đến không coi ai ra gì quý phi, sau một lúc lâu, yên lặng cật đầu. Mỹ, hắn cúi đầu hậm hực mà nói, chính là quá Mỹ, so với cùng nam tinh lăng xê, có phải hay không cùng mạnh tỷ lăng xê càng thích hợp? Thẩm vọng thư cười hỏi, ngươi chờ, thẩm huyền trầm mặt một lát. Xoay người, nhìn về phía phía sau lưng đột nhiên một cái chật mình trương đồng chu. Ngày mai liền xào ta cùng thư thư tai tiếng. Thẩm tổng, chính hứng thú bừng bừng xem diễn trương đồng chu tức khắp mặt liền cứng đờ. Ta cùng thư thư tai tiếng. Thẩm tổng dùng khí phách ánh mắt nhìn hắn. Vẻ mặt của hắn cao cao tại thượng, một bộ đương nhiên bộ dáng, đặc biệt gọi người sinh khí. Trương tổng yên lặng dưới đáy lòng vận khí, thượng chọn hồ ly trong mắt ấp ủ lửa giận. Phản phất có thể đốt tẩn thiên hạ bất công, đốt tẩn thiên hạ thổ hào. Đốt tẩn này chán ghét thẩm tổng. Chỉ là yên lặng mà nghĩ vậy thẩm tổng đáp ứng phải cho chính mình tiếp tục đầu tư. Trương tổng vì đại cục quyết định nhẫn nại, đốt lửa giận, trên mặt liền lộ ra khó xử tươi cười. Cái này, khó khăn rất lớn a, Hắn mặt ủ mày châu mà nói. Chán ghét thẩm tổng lại không phải nhà nhà đều biết đại minh tinh. liền tính lăng xê tai tiếng kia cũng không nhận người chú ý a huống chi này hai cái đều kết hôn lại không phải sốt quỷ như vậy bạo điểm có cái gì nhưng xào thật cho rằng mọi người đều thực thích xem này hai cái phát rồi ở đàn kia huyễn ân ái a đó là vấn đề của ngươi thẩm huyền ngang nhiên mà nói thẩm vọng thư trừ trừ khóe miệng nỗ lực không cần cười ầm lên ra tiếng trương đồng chu biểu tình quá mức vặn vẹo cười ra tới rất không phúc hậu các ngươi đều kết hôn còn lăng xê cái gì không sợ bị xào thành bao dưỡng a lữ khả thật sự nhìn không được thẩm huyền kia khoe ra bộ dáng huống chi ở lữ khả trong lòng mạnh phương phỉ người không tồi đối thẩm vọng thư trời chức rất. lớn có cái gì không thể lăng xê bất hòa nữ tinh xào tai tiếng chẳng lẽ cùng nam tinh xào nàng rất là không kiên nhẫn huống chi đã sớm xem thẩm huyền thực không vừa mắt một bên nhìn trên máy tính thẩm vọng thư nhất tầng nhất tiếu đều cực kiểm phong tình không kiên nhẫn mà nói tống đạo vẫn là rất có đúng mực bằng không đổi cá nhân thử xem lấy tiểu dung lăng xê liền không phải cùng mạnh tỷ nếu tới cái kịch trung sinh tình cùng nào đó nam tin lăng xê kia mới có thẩm huyền khóc đâu bớt quá là lăng xê tai tiếng thôi qua đi không thừa nhận không phải như cũ là một cái hảo hán chính là tống nhất hà cũng không có làm như vậy Có thể thấy được vẫn là có điểm thiết tháo. Thẩm vọng thư hiện giờ là đã kết hôn thân phận, thật tin nóng cùng nam tin xào tai tiếng, sẽ kêu nàng thanh danh thật không tốt nghe. Liền vì Tống Nhất Hà này phân giữ gìn, Lữ Khả đều sẽ cảm kích hắn. Bởi vậy, có qua có lại, lữ người đại diện quyết định vì Tống Đạo nói một câu lời hay. Chỉ là Tống Đạo không? Ở, trước mắt chỉ có một vị cảm động đến Hồ Ly Tinh trong suốt lưu chuyển trương tổng. Đa tạ ngươi." Hắn nhỏ giọng đè ở Lữ Khả bên tai cảm kích mà nói. Không nghĩ tới Lữ Khả thế nhưng sẽ chủ động vì hắn nói chuyện, Trương Đồng chu trong lòng phi thường ấm áp, cảm nhận được bị người giữ gìn hạnh phúc. Lữ Khả không thể hiểu được, mà nhìn Động Kinh Nhi cùng chính mình nói lời cảm tà Trương tổng liếc mắt một cái. Nàng đối hắn làm cái gì? Thẩm Huyền bị người vây công, tức khắc sắc mặt trầm xuống. "Bá" Đào tổng tài khi nào bị người như vậy phản bác quá Không vui Hắn mặt âm trầm đè ở thẩm vọng thư trên vai Nhìn nhìn kịch trung Lúc này vừa lúc nhi diễn đến lông ngỗng đại tuyết bay tán loạn mùa đông Mạnh phương phỉ bị người vu hãm bị hoàng đế biếm tới rồi lãnh cung Thẩm vọng thư cái này quý phi ăn mặc một kiện đỏ tươi lông cáo áo khoác đứng Ở đại môn nhắm chặt lãnh cung ở ngoài Suy bại ảm đạm cung tường Chỉ có nặng là duy nhất lượng sắc Nàng đứng ở cung tường ở ngoài, châm chọc mỉa, mai bên trong xiêm y cụ nát đã từng bạn tốt, châm chọc nàng kia ngu xuẩn lương tâm tại đây, hậu cung là như thế nào bị người cha đạp, là như thế nào hại chính mình. Nàng cười nhạo nàng thiên chân, chán ghét nàng ở ăn thịt người hậu cung còn như vậy giả nhân giả nghĩa, chính là cặp kia ở ngọn lửa nhảy lên dưới một đôi minh minh, tường ở ngoài, lạnh lùng mà rơi lệ. Một tường chi cách, gần nhau trong gan tất mà biển trời cách mặt. Nàng xoay người liền đi, lửa đỏ áo khoác ở phong tuyết xoay tròn ra một cái khí thế vứt người đồ cung. Nàng để lại rất nhiều giữ ấm quần áo cùng than hỏa, lại nói cho nàng, đây là vì kêu nàng tồn tại, kêu nàng nhìn, không có lương tâm chính mình, là như thế nào tại đây hậu cung đi đến đỉnh. Nàng không có nói một câu ôm như nói, chính là phỏng hữu đã bắt đầu điên cuồng spam. tống đạo chụp đến, không tồi a, vì kêu quý phi đi được càng tiêu sái phiêu chật. Thẩm vọng thư xoay người thời điểm, thật lớn quạt ở trên người nàng thổi A, bằng không khi áo khoác có thể đông đưa đến như vậy ưu nhã đại khí sao. Thẩm vọng thư cảm thấy tống đạo lừa tình công lực vẫn phải có, đang ở cùng thẩm huyện mỉm cười, lại thấy hắn lạnh lùng mà đóng lại máy tính. Không vui, này đều cái gì lung tung rối loạn. Thẩm tổng hận chết tống đạo. Nếu tống đạo liền ở trước mắt, thẩm tổng đã cướp đi hắn hai ngàn vàng. Kỳ thật như vậy cũng hảo. Trương đồng chưa bản nhân là không tán đồng thẩm vọng thư, cùng thẩm huyền như vậy thường xuyên ở đại chúng trước mặt khoe ra ân ái. Không phải bởi vì đại chúng không yêu xem, cũng không phải vì thẩm huyền danh khí không đủ, mà là nhân đây là ở giới giải trí. Giới giải trí phân phân hợp hợp luôn là quá nhiều, hôm nay ái đến giống như một đoàn hỏa, ngày mai liền hai bên quyết tuyệt cả đời không qua lại với nhau. Trương Đồng chưa xem đến quá nhiều, bởi vậy liền không hy. Vọng thẩm vọng thư hôn nhân ở đại chúng trong lòng lưu lại dấu vết. Bằng không hôm nay ân ái khoe ra, đương có một ngày này yêu nhau không hề, lại nên như thế nào xong việc. Đều chỉ biết biến thành hai bên xấu hổ cục chuyện, còn sẽ gọi người cảm khái một chút không bao giờ tin tưởng tình yêu, gì đó. Càng có cực giả, thật sự ly hôn, thẩm vọng thư trên đầu còn không bối cái hào môn người vợ bị bỏ rơi, nhãn A. Đối với dù hoặc, thẩm vọng thư còn chưa tính, thẩm huyền là rất có thân phận phú hào. Bên người gặp được nữ nhân nhiều không kể xiết. Có lẽ, thẩm tổng ngày nọ liền phát hiện đối hồ ly tinh chỉ là nhất thời tình cảm mãnh liệt, chính mình thích kỳ thật là cháo trắng rau xào. Tuy rằng lúc ban đầu ký xuống thẩm vọng thư động cơ cũng không thuần túy, chính là hiện giờ thẩm vọng thư đã là hắn kỳ hạ nghệ sĩ, hắn có trách nhiệm giữ gìn nàng hình tượng. Tai tiếng đều là giả, hai ta mới là thật sự. Thẩm vọng thư liền cười tủm tỉm mà sợ thẩm huyền mặt. Nàng để sát vào ngậm lỗ tai hắn một. Ngụm, hơi hơi kéo ra lẫn nhau khoảng cách nhìn nhìn thẩm huyền. Anh Tuấn trầm mặt nam nhân quả nhiên trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Thật ngoan. Thẩm vọng thư ôm thẩm huyền cái đầu, lại hôn một cái cười nói, khen thưởng ngươi. Ta nói, này phát rồi ân ái thật là gọi người đôi mắt đều phải mù. Mạnh phương phỉ chính xác chính mình di động xem chính mình quay bô phía dưới những cái đó, fans ngao ngao kêu chân ái, đâu, vừa nhức đầu liền thấy này hai cái lại chính thường, khóe miệng nàng yên lặng, mà run rẩy một chút, không nói hai lời, tiến lên lưu lát mà chụp ảnh. Lúc sau nàng thượng truyền, để lại thật dài một đoạn thập phần bi phận nói, thẩm tổng không vui, thư thư đang an ngủi hắn, nói tốt đối thuộc phi là chân ái đâu. Trên ảnh chụp trong mắt đều là sụng ái thẩm vọng thư, chính trấn an mà hôn môi lệch qua trên sofa anh Tuấn nam nhân cái tráng, ánh đèn dưới, kia nam nhân trong mắt không chung sai biện tình yêu chói lọi mà tỏ rõ. Hắn đôi tay nắm trên người Mỹ diễm nữ nhân cánh tay, đem chính mình mặt dáng ở nàng lòng bàn tay, thẩm tổng thực ngoan bộ dáng. Không thể không nói, mạnh phương phỉ một loạt chụp hình, vẫn là rất có kỹ thuật. ít nhất quay bô phía trên fan tiếng kêu than dậy trời đất, bất quá đối thẩm vọng thư phu thê cảm thấy hứng thú càng nhiều. Còn có người nói thẩm tổng thực manh. Thực manh. Trương Đồng Chu cũng đang xem Mạnh Phương Phỉ mới nhất quay bô xuống biển giống nhau nhắn lại, tức khắc cười lạnh. Đây là manh sao? Bá đạo như vậy lãnh khóc tổng tài này. Đó ngu xuẩn fan cái gì ánh mắt kia? Bất quá ánh mắt càng sắc bén fan Lại cảm thấy mạnh phương phỉ cùng thẩm vọng thư không chuẩn thật là chân ái. Không gặp mạnh phương phỉ, cơ hồ thành thẩm vọng thư huyện ân ái phía chính phủ phát ngôn nhân sao. Thẩm vọng thư chính mình quay vô cơ hồ không có động tĩnh, chính là một loạt ân ái, đều là mạnh phương phỉ cấp thượng truyền. Đây là có ý tứ gì? Cần thiết là mạnh tiểu thư không có lúc nào là không ở chú ý thẩm vọng thư, nàng nhất cử nhất động đều. biết A. Quyết đoán là chân ái. Đặc biệt là mạnh phương phỉ không biết có phải hay không có cái gì ác thú vị, ở chân ái phía chứ yên lặng cấp điểm cái tán. May thẩm tổng chính nhắm mắt lại, đem đầu gối lên thẩm vọng thư đầu gối, mặc cho nàng cười tủm tỉm mà cho chính mình vỗ tóc, bằng không thấy ngày nhi, nhất định quay đầu lại đã kêu mạnh phương phỉ phá sản, kêu nàng không được ở tống đạo địa ảnh đương nữ số 2. làm một cái đầu tư người, thẩm tổng cần thiết có như vậy khí phách. Trương Đồng Chưu đẩy đẩy chính mình mắt kính, lưu loát mà đi theo mạnh phương phỉ cũng mở chân ái lộn phía dưới điểm cái tán. Người đang làm cái gì? Lữ khả thấy tức khắc sợ ngay người. Xào xào nhiệt độ, trương đồng chuông hồ ly trong mắt lưu quan liễm diễm, ôn nhu hỏi nói, có muốn ăn hay không bánh mì phiến? Tất cả đều là mức trái cây Lữ khả cử tuyệt cùng thiểu năng trí tuệ nói chuyện. Mới ăn xong cơm sáng cha hòa nói cái gì nói mới đâu? chỉ là nàng nhìn chính mình dùng di động quan kháng video nhìn bên trong kia sặc sợ lóa mắt đến không thể bị người áp chế mỹ lệ nữ tử ánh mắt lại nhịn không được ôn nhu lên nàng nhìn di động nho nhỏ cái kia nhất tầng nhất tiếu đều mang theo phong tình cùng cao ngạo quý phi vương chính mình ngón tay sờ sờ nơi đó mặt nho nhỏ bạn tốt trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt tươi cười, cười lại hạnh phúc lại an bình Nàng lại nhịn không được ngẩng đầu đi xem rút vào cùng nhau thẩm vọng thư cùng thẩm huyền, cười cười, cảm thấy đôi mắt chua xót ca cao, thẩm vọng thư, bị thẩm huyền ôm vòng eo, lại bay nhanh mà quay đầu tới, lộ ra một mạc mê hoặc, không có gì. Thẩm vọng thư nhìn ánh mắt của nàng mang theo lo lắng, cặp kia mờ mịt lại nhìn quanh xinh tình đôi mắt nhìn nàng, kêu lửa khả ít hầu đều nghẹn ngào lên, nàng bạn tốt thoạt nhìn hạnh phúc cực kỳ. Nàng trầm mặt thật lâu, mới vừa rồi cười nói, chỉ là nghĩ, ngươi lần này nhất định có thể hồng. Không biết có phải hay không trực giác, nàng cảm thấy thâm cung mỹ nhân, nhất định có thể đem thẩm vọng thư. Phủng hồng, nàng hiện tại đã đỏ. Tống nhất hà cái gì đều không có nói, chính là mạnh phương phỉ trong lòng lại biết, lão nhân này kỳ thật trộn cấp thẩm vọng thư bỏ thêm diễn. Không chỉ có là bởi vì thẩm huyền cấp tống nhất hà đầu tư duyên cớ. Vẫn là bởi vì tống khơi ra hiện, nguyên lai hình tượng đơn giản đơn bạc quý phi bị thẩm vọng thư suy diễn lên, có thể phát huy ra càng nhiều đồ vật. Hắn không có đối thẩm vọng thư nói thêm cái gì khoe thành tích, bất quá mạnh phương phỉ là tống nhất hà. Một tay phủng ra tới, tự nhiên nhìn ra được tống đạo đối thẩm vọng thư yêu thích. Chỉ từ cái này báo trước khiến thẩm vọng thư chiếm xuất diễn liền biết, nàng thậm chí do nữ số 2 xuất diễn còn muốn nặng nề. húng chi chỉ xem báo trước ra tới chỉ có nàng cùng thẩm vọng thư đề tài tính tối cao liền biết thẩm vọng thư là bị trọng điểm chú ý nàng cười cười lúc này mới đối thẩm vọng thư cười nói chờ tống đạo điện ảnh cũng chụp xong người giá trị con người liền có thể càng cao đương nhiên nếu điện ảnh như cũ nằm liệt chữa đường tống đạo khẳng định không để yên tả hữu thẩm tổng có tiền tống đạo bế lên đùi nhất định sẽ tiếp tục yêu cầu đầu tư khai phim mới khi nào không nằm liệt chữa đường khi nào buông tha đùi vàng nàng cười cười lại lần nữa nhìn nhìn quay bô không lâu trước đây quay trực tiếp một vừa mới bá ra vừa lúc cũng là có nhiệt độ thời điểm bên trong cái kia vẻ mặt lạnh nhạt toàn bộ hành trình mặt đen lại thập phần thích khoe ra ân ái thẩm tổng kỳ thật thực bị chú ý vốn dĩ khán giả còn cảm thấy thẩm tổng màn ảnh có chút thiếu chính là nàng quay bô vừa ra tới tức khắc liền kết nổ đại chúng nhiệt tình Hào phú, thâm tình, độc chiếm trục còn sẽ ghen ghét. Đây là mộng tưởng cấp bậc lão không a Kỳ thật trương tổng mới vừa rồi là lừa gạt người tới, thẩm tổng hiện giờ ở trên mạng nhiệt độ thật sự rất cao. Toàn bộ hành trình mặt đen đối mạnh phương phỉ, ẩn nắp báo lấy cừu hận ánh mắt động thái ảnh trực, chuyện phát đến thập phần khả quan. Nếu không phải tống, đạo đối hạ bộ địa ảnh ám chọc chọc có âm mưu của chính mình. Đều muốn gọi thẩm tổng ra trận diễn một cái năm một. Phu thê đương chẳng phải là càng có xem điểm. Bất quá tống đạo cần nhất tìm được rồi càng tốt xem điểm, mới không hiếm là thẩm tổng đâu. Chỉ cần đưa tiền thì tốt rồi. Tống đạo này bộ diễn, thẩm vọng thư nhớ nhớ mày mới vừa rồi bất đắc chỉ mà nói, Nữ nhất hào gì đó chỉ đồ một chút liền không sai biệt lắm, ta danh khí là chịu đựng không nổi chỉnh bộ điện ảnh, huống chi kêu ngươi. Diễn nữ số 2 Ta còn không có lớn như vậy mà. Mạnh phương phỉ là một đường nữ tinh, ảnh hậu cầm vài cái, lại bị nàng đè ở trên đầu, đây là không thể nào nói nổi. Đương nhiên, mạnh phương phỉ ảnh hậu, đều không phải xuất từ tống nhất hà điện ảnh nhân vật. Kỳ thật là song nữ chủ. Mạnh phương phỉ thân cận mà vỗ vỗ thẩm vọng thư phát đỉnh Song nữ chủ, thẩm vọng thư mở to đôi mắt. Nàng chỉ biết tống nhất Hà lúc này không ngoạn nhi phim văn nghệ nhi, kia quá nằm liệt chữa đường, đi lưu hành, muốn chụp phá án phiến. Nàng đóng vai chính là một cái độc miệng cường thế không có bằng hữu nữ trinh thâm. Mạnh Phương phỉ đóng vai chính là báo án người, còn lại cốt truyện nàng cái gì cũng không biết. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mạnh Phương phỉ cười uống một ngụm cà phê, thập phần bình tĩnh mà nói. Song nữ chủ thẩm huyền đột nhiên cảm thấy cái này giả thiết có cái gì kêu chính mình thực không vui sự tình sẽ phát sinh mạnh tiểu thư nhiều mang mang chúng ta tiểu lữ trương đồng chu đối song nữ chủ giả thiết kỳ thật càng thích một ít như vậy đánh ra tới điện ảnh sẽ không ở già vị thượng ác quá mạnh phương phỉ gọi người nghi ngờ thẩm vọng thư có phải hay không ỷ vào lão công có tiền liền kiêu ngạo lên cũng sẽ không nhân bất công kêu mạnh phương phỉ fans đối thẩm vọng thư bất mãn còn có thể lợi dụng mạnh phương phỉ danh khí đem thẩm vọng thư cấp mang theo tới. Trương Động Chu là cái thập phần khôn khéo người, trong lòng biết thẩm vọng thư lúc này liền tính điện ảnh nằm liền. Chữa đường, cũng là muốn hỏa lên, vội vàng ghé vào lữ khả bên tai thấp chọng nói, nhiều cùng mạnh tiểu thư trợ lý nhiều học tập học tập, về sau tiểu lữ bên người công tác nhiều, phải chú ý càng nhiều, không thể lại dùng tiểu nghệ sĩ phương thức tới chiếu cố nàng. Ta biết, Đây là công tác lời hay, lữ khả nghiêm túc mà nghe xong, lúc sau đẩy ra trương đồng chu, Ngươi ngồi đến thân cận quá. Hô hấp đều phương ở chính mình trên mặt là cái tình huống như thế nào. Thật cho rằng chính mình là bá. Đào tổng tài đâu? Ngươi e lệ. Trương đồng chu hồ ly trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đè thấp tiếng cười, trường rằng ngập mị lực thanh tuyến hỏi. hắn phong độ nhẹ nhàng, văn nhã có hình. Lại là cái thành công nhân sĩ, hoặc nhìn gọi người tiêm đập không thôi. Ca cao, thẩm vọng thư dương giọng kêu một tiếng. Chính hết mắt nhìn trương đồng chưa chậm rãi để sát vào chính mình lữ khảm một đốn, lúc sau đứng dậy ngồi vào thẩm vọng thư bên người. Không phải thẩm vọng thư kêu nàng, nàng phi kêu. Trương tổng ném thử cái gì kêu te cuông do không thể. Ngồi vào bên kia đi. Thẩm huyền ôm thẩm vọng thư eo. Cảnh giác mà nhìn cùng thẩm vọng thương ngồi ở cùng nhau Lữ Khả. Hắn vương một con thon dài tay, nghiêm túc mà ở trong không khí vẫy vẫy. Lữ Khả trầm mặt, lười đến cùng thẩm huyền so đo. Lúc này di động của nàng vang lên, nàng tiện tay tiếp thu, truyền ra tới một cái hơi có chút quen thuộc thanh âm. Lữ Khả, có chút mỏi mệt chu thần thanh âm truyền đến, ngẹn ngào mà nói, ta muốn gặp tiểu. Dung Hắn áp lực tiếng khóc từ di động microphone truyền đến, phản phất co nói không hết bi thương cùng luyến mồ ở trong đó. Lữ khả mặt vô biểu tình mà cắt đứt, thuận tiện cho chính mình cơ trí đổi đi thẩm vọng thư, từ trước số di động hành động điểm một cái tán. đương ai không biết đâu. Thiên Sơn kiếm hiệp cuối cùng mấy tập đã ngã phá rết tinh thấp nhất tuyến, sát bén phỏng vấn thiết một cùng tú ân ái đều cứu lại không được chư thần. càng buồn cười chính là chân trước mới cùng chu thần tú, xong ơn ái la tâm la tiểu thư, sau lưng liền như tình vạn trồng trọt đến cậy nhờ tống tổng, trên đầu tái rồi có thể không khóc sao? Giới giải trí không có bí mật, thẩm vọng thư thật là trăm triệu không nghĩ tới. La tâm thế nhưng còn có cái này tâm địa gian dảo, nói tốt cùng chu thần là chân ái đâu? Bất quá so với đời trước nữ nhân này phản bội lữ dung, thẩm vọng thư cảm thấy vẫn là kêu nàng phản bội chư thần càng gọi người thống khoái chút. Nàng cũng không để ý la tâm là như thế nào cùng tống. tổng gặp được, chỉ yên lặng mà vui vẻ một chút chư thần trên đầu biến sắc nhi, nghĩ nghĩ liền cười nói, hắn không phải liền thích trên đầu biến lục sao. Lúc trước thân thủ đem lữ dung đưa đến tống tổng trước mặt, khi đó lữ dung còn là chư thần bạn gái đâu. Cũng không gặp hắn có một chút nương tay, có thể thấy được đối với chuyện này, chư thần cũng coi như là không gì kiên kỵ. Một người bạn gái không đủ lục, la tâm lại kêu hắn trên đầu trở nên lục một ít, lại tính cái gì? Hắn đến cảm tạ la, tâm, kêu hắn trên đầu biến sắc nhi a. Thiên sơn kiếm hiệp như vậy nằm liệt giữa đường, hắn cho rằng la tâm có thể an tâm đi theo hắn. Lữ khả trên mặt liền thống khoái cực kỳ. Nàng nghe được thẩm vọng thư nói lên chư thần đem nàng đưa cho tống tổng thời điểm, một đôi cường thế trong ánh mắt lộ ra thân thiết đau đớn, loại này đau đớn kêu nàng không tự chủ được, mà trời đi thẩm vọng thư ánh mắt nhẹ nhàng mà nói, nếu, lúc trước là tiểu chung tao ngộ này hết thảy, nàng nước mắt đột nhiên, liền hạ xuống, chính là lại bay nhanh mà lau khô, giơ lên chính mình đầu cười lạnh nói, này sốt sinh liền xứng đáng chúng bạn xa lánh, đều đi qua. Tiểu Lữ không phải không có việc gì sao? Trương Động chưa theo đuôi mà đến, thon dài tay đè ở nàng trên vai nhẹ giọng an ủi. Lữ khả trầm mặt một lát, nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy. Thẩm vọng thư nhìn không tới nàng biểu tình, lại cảm thấy trong lòng rầu rỉ. Hắn nhưng đem đoàn phim đạo diễn đắc tội đến không nhẹ. Tốt lành một bộ soát giá trị. Con người danh khí tuồn, lại ngạnh sinh xinh cấp chụp thành rác rưởi. Ratings nằm liệt chữa đường phát thành cẩu tổng nhất hà vị kia bạn tốt cũng coi như là có danh tiếng có thân phận đào diễn lần này cống ngầm lật thuyền còn ở trên mạng bị thư các vang mắng đến máu chó phun đầu nói không tức giận đó là giả này bộ diễn trang phục kịch bản đều hoàn mỹ chỉ là diễn viên không cho lực nữ nhân vật còn chưa tính chưa thần cái này nam một kia phát huy đến quả thực gọi người không thể nhìn thẳng nếu người xem đánh giá hảo liền tính đánh giá thẳm không nở nhìn lão đạo diễn một đời anh danh đều bị hố đi vào đã ở nơi công cộng công nhiên biểu đạt đối chu thần kỹ thuật chuyện bất mãn hắn đương nhiên không thể nói chu thần sau lưng có kim chủ bất quá cũng nói thẳng chu thần không phải chính mình chọn lựa nam một trong lúc nhất thời đạo diễn cùng diễn viên chi Di gian bất hòa đề tài ở các nhà truyền thông nhanh chóng đưa tin chu thần lại không phải đại minh tinh đương nhiên không cần bị diễn lại giới giải trí lão tư cách đắc tội hắn một cái càng nhiều đào diễn xem ở mặt mũi của hắn thượng liền sẽ không lại cùng chu thần có bất luận cái gì quan hệ liền tỷ như tống nhất hà đừng nói hắn chứng mắt chu thần chính là coi trọng xem ở bằng hữu mặt mũi thượng cũng tuyệt không sẽ lại tìm chu thần đóng phim rốt cuộc không có nào một bộ diễn thị phi ai ngủ không thể chu thần từ kết thúc thiên sơn kiếm hiệp Liền không còn có tiếp nhận diễn, hiện giờ chỉ dựa vào tóm tổng. Chia tay khi vốn ban đầu ở nhà rồi ở nhà ăn chính mình. Hắn muốn hồng, khó khăn cũng mang đại. Đừng nói hắn. Thẩm vọng thư đột nhiên không muốn nhắc tới chu thần. Có lẽ, là bởi vì lữ khả trên mặt, kia khó có thể áp chế bi thống cùng thống khoái đang chéo biểu tình. Không sai nhi, còn không bằng nói nói chúng ta tân điện ảnh. lữ khả yên lặng nhìn thẩm vọng thư thật lâu. Trời đi khai ánh mắt thanh âm ngẹn ngào, chính là thanh âm lại nỗ lực mà sinh động cười nói, cũng không biết tống đạo kịch. Bản hoàn thành không có. Ta nghe nói tống đạo đối này bộ diễn kỳ vọng rất đại, còn cố ý tìm quốc nội tốt nhất huyền nghi tác gia viết kịch bản, chư đáo chặt chẽ xuất sắc, tống đạo thực vừa lòng. Tống nhất hà vì điện ảnh không cần nằm liệt chữa đường cũng là liều mạng, từ trước chụp như vậy nhiều năm nằm liệt chữa đường phim văn nghệ. Tống Đạo rốt cuộc phát hiện đầu năm nay như muốn vòng bán vé, cũng đừng banh chính mình mất cách. Huyền Nghi trinh thám tính cái gì? Tống Đạo tiếp theo bộ diễn. Đều nghĩ kỹ rồi, nếu Huyền Nghi điện ảnh nằm liệt giữa đường, lần sau hắn liền chụp khôi hài hài kịch phiến. Phiến tranh đã kêu làm béo ở Quýnh Đồ. Cái gì? Điện ảnh tên cùng mổ mổ cao phòng bán vé điện ảnh, không sai việc lắm có cõi nhiệt độ hiềm nghi. Ha ha. Tống Đạo mới không cần nghe này đó cùng phòng bán vé không quan hệ nói đâu. Đương nhiên, nếu không phải hiện tại nội địa không được quay chụp thùng quỷ phiến, Tống Nhất Hà đều tưởng kéo tay áo tới một cái ác quỷ kinh hồn, đã kêu trộm, mồ nhật ký. Danh đạo diễn sao, cái gì đều ném thử quá, mới tên đạo diễn, Tống Đạo ánh mắt ta còn là tin tưởng, thẩm vọng thư khách khí mà nói. Lời này hoàn toàn là xem ở mạnh phương phỉ mặt mũi thượng nói. Nói được thẩm vọng thương hoàn toàn không có tự tin. Bất quá tống nhất hà lúc này đây nhưng thật ra thật sự rất hạ công phu, vì không cần tiếp tục nằm liệt chữa đường thật sự hỗn đến đi theo phong, hắn đối này bộ diễn vẫn là rất coi trọng. Bất quá mấy ngày, lén lúc phủng béo cái bụng tống, đạo liền lưu trở về khách sạn. Hắn lắm la lắm lét mà trước tiên ở nửa đêm đi chụp mạnh phương phỉ cửa phòng, bị mạnh phương phỉ, cười tủm tỉm mà tiếp nhận kịch bản đóng sầm môn hơi kém mặt đều bị chụp mẹt, lại run run một chút, tiếp tục đi chụp thẩm vọng thư cửa phòng. Cửa mở, một người cao lớn, ăn mặc một kiện áo tắm tóc đen nam nhân đứng ở cửa, lạnh lùng mà nhìn hắn. Đưa kịch bản, tống đạo biểu tình cùng mô nước tương giống nhau thuần khiết Bất quá hắn béo đô đô mặt già thật sự không thích. Hợp làm cái này bán manh biểu tình, thẩm huyền nhấp nhấp khóe miệng, liền phải ném môn. Kịch bản, kịch bản. Tống nhất hà vội vàng đem kịch bản theo kẹt cửa nhi nhét vào đi. Thẩm vọng thương hôm nay buổi tối cùng thẩm huyền náo loạn cả đêm, mới muốn ngọt ngọt ngào ngào mà ôm nhau mà ngủ đã kêu tống nhất hà, gõ cửa thanh cấp quấy rầy, tránh ở thẩm huyền phía sau ánh mắt phức tạp mà tiếp nhận kịch bản. Nàng thật sâu mà thở dài một hơi. Kêu thẩm huyền rộng mở đại môn, nhìn đối thẩm huyền lộ ra một, cái lấy lòng tươi cười tống nhất hà, bất đắc chỉ mà nói, tống đạo, ngươi không cần cứ như vậy cấp đưa kịch bản. Ai đại buổi tối xem kịch bản A, hướng chi một cái đại đạo diễn, hơn phân nửa đêm gõ nữ minh tinh cửa phòng, này có phải hay không có điểm không lớn thích hợp? Thẩm vọng thư mịt mờ biểu đạt một chút chính mình quan điểm. trách không được tiểu mạnh không gọi ta vào nhà đi uống ly cà phê tâm sự thiên. Tống đạo trùng bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói đặc biệt tà ác nói. Thẩm vọng thư đột, nhưng cảm thấy mạnh phương phỉ ném môn ném đến mang hả giận. ngài còn có chuyện gì sao? Thẩm vọng thư đứng ở một bên chịu đựng buồn ngủ, tùy ý lật xem một chút kịch bản, phát hiện lần này kịch bản phim thập phần tinh tế, đại khái là huyền nghi địa ảnh đặc điểm, nhịp nhàng ăn khớp tinh vi chặt chẽ. Không lớn một lát liền kêu nạn lâm vào khẩn trương cốt truyện bên trong. Này tuyệt bản coi như là khó được lương tâm, cũng biểu đạt tống nhất hà đối này bộ diễn coi trọng. Thẩm vọng thư lại nhìn, có thể cấp người ngoài nhiều như vậy tiền đâu. Cấp một cái béo lão đầu như vậy càng quá mức. Lại cấp điểm, lại cấp điểm, người tốt cả đời bình an. Tống đạo béo móng vuốt hợp ở bên nhau thành kính mà nói, quay đầu lại ta cấp tiểu lữ thêm diễn. Nói lên cái này thẩm huyền liền tới khí. Thâm cung mỹ nhân này béo lão đầu nhi xác thật cấp thẩm vọng thư thêm diễn, chính là đều cấp chụp thành cái gì nha? Nằm liệt chữa đường thiên sơn kiếm hiệp đã hạ đương, thâm cung mỹ nhân đang ở nhiệt. Bá Trung, này bộ bị coi như là cứu lại ratings đại đạo diễn tác phẩm, ở bắt đầu quay phía trước liền nắm chặt đủ trọng mắt, phát sóng lúc đầu ratings cũng đã xong bạo thiên sơn kiếm hiệp. Hơn nữa Ratings cùng đề tài tính từ từ hỏa bạo. Trước hai nhỏ vô tư thuộc phi cùng quý phi vào cung khi ngây thơ, cũng đã gọi người hiểu ý cười, lúc sau trong cung gợn sống càng thêm gọi người muốn ngừng mà không được. Đương Diễn trung vẫn là thuần thiện thiên chân quý phi, bị vốn tưởng rằng muốn cùng chính mình làm bằng hữu các phi tần hãm hại. Vì thượng vị vi tận ấn trên mặt đất đánh đến da róc thịt bông, đương mạnh phương phỉ đóng vai thuộc phi cầu cứu không cử thời điểm, trước màn ảnh quý phi ánh mắt thay đổi. Nàng rốt cuộc phát hiện này trong cung là không cần thiệt tình, chỉ có đứng ở đỉnh, mới có thể tùy tâm sở dục, giữ được chính mình tánh mạng. Nàng nỗ lực mà còn sống, ở miệng vết thương đều hạo lúc sau, chậm rãi đi vào hoàng đế trong mắt, nhảy trở thành sủng phi, Hoàng đế thích nàng. Không kiên nể gì, còn có kia nhiệt liệt không chỗ nào cố kỵ. tại đây nơi trốn đều theo khuôn phép cũ thâm cung, là hoàn toàn bất đồng lượng sắc. Nàng đánh chết lúc trước hãm hại quá chính mình phi tần, dường như không có việc gì mà muốn mang theo chính mình hảo bằng hữu cùng đi này, trong cung xa xị nhất Mỹ lệ ở trong cung. Nàng vẫn luôn đều nhớ rõ nàng nói qua mỗi một câu, nói muốn cùng chính mình tốt nhất bằng hữu, có phút cùng hưởng. Chính là nàng cừ tuyệt nạn không thể tiếp thu nàng nhẹ. Nhàn bân qua liền xử tử một cái khác phi tần không thể tiếp thu nàng vì báo thù liền ô ế chính mình tay cùng tâm. Hai tỷ mùi giá trị quan hoàn toàn bất đồng, cuối cùng đường ai nấy đi. Quý phi ở chính mình tốt nhất bằng hữu, liền tính gặp vô số khúc chiếc lúc sau còn hướng, tới lương tâm bằng hữu kêu lên chói tai, Cái gì hảo tâm? Đừng choáng váng Trong cung có cái gì thiệt tình? Muốn sống sót? Phải trở nên so các nàng còn tàn nhẫn. Nàng một đôi yêu diễm trong ánh mắt tràn ngập điên. cuồng cùng không thể che giấu thống khổ. Bức người diễm sát dưới là nàng yếu ớt cùng ngoài mạnh trong yếu. Nàng cắt cao mà bắt lấy cánh tay của nàng. Nhìn bạn tốt vì chính mình lưu nước mắt. Chính là từ trước chỉ biết tránh ở nàng sau lưng nhút nhát sợ sệt quý phi. Lúc này đây lại rốt cuộc không có lưu một giọt nước mắt. Ta chờ ngươi hối hận, quay đầu lại tới nàng. chính là không ai nghe được quý phi lời này dưới chờ mong nàng dùng sức mà bắt lấy cánh tay của nàng ánh mắt điên cuồng cực kỳ cái loại này bị người vứt bỏ lúc sau tuyệt vọng cùng mạnh phương phỉ đóng vai thuộc phi trong ánh mắt thân thiết đau đớn gọi người khó có thể quên đặc biệt là ngày hai cái thật sự đều là mỹ nhân a đã có người đang xem quá này một tập lúc sau thật sâu mà cảm khái mạnh phương phỉ ý chí sắt đá cùng ngược luyến tình thâm Rõ ràng quý phi rời đi bước chân như vậy thông thả gian nan chỉ cần thuộc phi một tiếng kêu gọi, là có thể xoay người trở lại bên người nàng. Mạnh phương phỉ quay vô đã bị spam. đối nàng hảo, bị đỉnh thành đứng đầu. Thẩm huyền bị tức giận đến ngủ không yên, lúc này mới nửa đêm đem thẩm vọng thư quấy rầy tỉnh, cùng nhau làm vận động. Ngươi còn có mặt mũi muốn đầu tư. Hắn nhìn tóm nhất hà, cười lạnh hỏi. Lúc trước này bộ diễn là bổ trực, phía trước quý phi rời đi thuộc phi thời điểm nhưng không có nhiều như vậy diễn, hiển nhiên là tống nhất hà vị quảng đại người xem khẩu vị tốt lành, mà mở rộng một chút. Chính là này một mở rộng toàn bộ hương vị đều không đúng. Rồi, thẩm vọng thư cùng mạnh phương phỉ kia hai mắt giao truyền tình ý miên man rõ ràng là quý phi rời bỏ, chính là lại đều ở sát quý phi là bị thuộc phi cấp ngược. tuy rằng thẩm huyền thực vừa lòng thẩm vọng thư càng ngày càng hỏa bạo nhân khí chính là ở bên nhau là mấy cái ý tứ cái này ở bên nhau nói chính là hắn thê tử cùng mạnh phương phỉ a cái này thẩm tổng chẳng lẽ chúng ta lúc trước không phải nói tốt sao tống nhất hà vội vàng nói nói tốt cái gì thẩm huyền lạnh lùng hỏi ngươi kêu tiểu lữ hồng nàng đỏ chẳng lẽ còn không đúng không tống nhất hà nháy đôi mắt hỏi Ở tống đạo trong mắt, chỉ cần đỏ, ai quản là như thế nào hồng đâu. Bất hòa mạnh phương phỉ nháo CP, chẳng lẽ cùng tống đạo nháo CPA? Đương nhiên tống đạo chính mình là không phản đối, liền sợ người này ngốc tiền nhiều thẩm tổng sót cái vàng A. Nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi. Khách khí khách khí, đều là bằng hữu, chúng ta không cần phải nói tạ, thương cảm tình. Lại cấp 3.000 vạn là được, đều là bằng hữu. Tống đạo cười làm lành nói thẩm vọng thư đều phải cười đã chết. Nếu này không phải hơn phân nửa đêm, nàng thật đúng là tưởng tốt lành xem diễn, Bất quá này nửa đêm đen như mực, nàng thật sự là mệt đến không được, vội vàng ở thẩm huyền phía sau thập thập hắn, kêu hắn chạy nhanh đem tống nhất hà tiễn đi. Như thế nào tiễn đi đâu? Thẩm tổng nghẹn khí ký một trương ba nghìn vạn chi phiếu cho chính mình bạn tốt. tống đạo xem hắn tròn vo mà liền chạy lúc này mới xanh mặt cùng thẩm vọng thư cùng nhau trở về phòng ngủ hắn càng nghĩ càng không thể an tâm biết tống nhất hạ vì điện ảnh phòng bán vé cái gì đều có thể bán vì không xuất hiện thâm cung mỹ nhân sốt ruột cốt truyền hắn trắng đêm xem xong rồi kịch bản kịch bản thế nào thẩm vọng thư sáng sớm rời trường, cùng thẩm huyền cùng nhau xuống lầu ăn bữa sáng một bên hỏi thẩm huyền ngày hôm qua một ngày không ngủ vì nàng xem kịch bản lại nói tiếp thật là người đại diện trung lương tâm không tồi thẩm huyền tuy rằng cả đêm không ngủ lại tinh thần không tồi hơi hơi gật đầu nói hắn khó được đối tống nhất hà biểu đạt vừa lòng thẩm vọng thư nhịn không được chớp chớp mắt nhìn nhìn khách sạn ngoài thái dương hay là đánh phía tây ra tới đi thật sự Thẩm huyền một bên cho nàng đổ một ly ôn sữa bò, một bên chân thành tha thiết mà nói. Hắn thoạt nhìn càng có âm mưu. Nói nói, nàng nhéo nhéo thẩm huyền lỗ tai. Thẩm huyền yên lặng mà đem lỗ tai đưa đến tay nàng, trong tay bắt lấy kịch bản hầm hồ mà. Nói, cốt truyện thực không tồi, trình thám cũng thực tinh diệu, nhân thiết tiên minh, đặc biệt là, đặc biệt là nơi này nhưng thật ra có cái nam một. Chính là lên sân khấu 40 phút liền pháo hôi bị người xử lý, này càng tốt. Mạnh phương phỉ tiếng cười ở thẩm vọng thư bên tai truyền đến, nàng thoạt nhìn cũng thực tinh thần, bất quá nhìn dáng vẻ đã đều xem qua kịch bản. Như vậy chuyên nghiệp cẩn thận tinh thần, tức khắc đã kêu ngày hôm qua ngủ đến bất tỉnh nhân sự thẩm vọng thư thập phần xấu hổ. Nàng vội vàng buông ra sắc mặt biến thành màu đen thẩm huyền, lôi kéo mạnh phương phỉ ở chính mình bên người ngồi xuống cười hỏi, mạnh thỉ xem qua. Tống đạo ngày hôm qua như vậy vẫn mới đưa tới, hạ tất vội vã xem đâu. Mạnh phương phỉ ưu nhã mà cười. Mệt thẩm tổng kia ba nghìn vạn chi phiếu phúc tống đạo nửa đêm ở khách sạn hát vang cả đêm ta cùng thổ hào là bằng hữu, tiếng ca lạnh lót hùng hồn, cảm tình dư thừa hữu lực. tướng đến mạnh phương phỉ cơ hồ muốn nửa đêm báo nguy nàng ngủ không yên đương nhiên không bằng bò chạy xem kịch bản thôi miên ai biết này kịch bản không kém nhìn nhìn liền đều xem xong rồi nàng đối này bộ diễn rất có tâm đắc mở ra chính mình kịch bản đối thẩm vọng thư vẫy vẫy tay cười nói này bộ diễn thật đúng là không tồi ngươi nhìn xem nếu không xem cuối cùng kịch thấu phía trước chi tiết ngươi có thể nhìn ra hung thủ đến tột cùng là ai Nàng cùng thẩm vọng thư kịch bản đều là hoàn chỉnh kịch bản, bởi vậy đối chỉnh bộ diễn đều thập phần hiểu biết chỉ. Vào trong đó một ít thập phần rất nhỏ, nếu không cố tình chỉ ra tới hoặc là, cuối cùng vạch trần thời điểm đều sẽ không phát hiện chi tiết cấp thẩm vọng thư nói diễn, cũng là kêu nàng nắm chắc hảo trong đó kia rất nhỏ cảm tình chuyển biến. Điện ảnh quay chụp cùng phim truyền hình hoàn toàn bất đồng, yêu cầu đến càng cao, mạnh phương phỉ một chút một chút cấp thẩm vọng thư nói diễn, cơ hồ coi như là đang chạy chỗ nàng. Thẩm vọng thư đương nhiên biết đây là vì chính mình hảo, nghiêm túc mà nghe mạnh. Phương phỉ cho chính mình giảng giải. Nàng đương nhiên biết tống nhất hà đối bộ điện ảnh này rất coi trọng. Đường đường một cái đại đạo diễn, chính mình chơi bạc mạng, mà tự mình ra trận chạy tới chạy lui cống ngầm thông sở hữu quay chụp công việc, cũng đã thực có thể nhìn ra vấn đề. Nàng ở mạnh phương phỉ cẩn thận giảng dạy dưới, lại kết hợp chính mình lý giải cái này thông minh độc miệng, rõ ràng yêu cầu bằng hữu lại luôn là làm tạp nữ trinh thâm cũng đã có thể đại khái mà có thể ở trong lòng nghiền ngẫm nhân vật này. thẩm huyền ở ngay lúc này đương nhiên tuyệt không sẽ quấy rầy nàng an tĩnh mà ngồi ở nàng bên người không trên một tiếng mà bồi nàng xem diễn đại khái là tống đạo đối thổ hào bằng hữu bồi thường lần này nam tính nhân vật rất ít hơn nửa hơn phân nửa đều là pháo hôi kiên trì thời gian dài nhất một cái chính là năm một chính là cũng liền kiên trì 40 phút đương nhiên hậu kỳ còn có hồi ức xác gì đó tiếp tục lộ mặt bất quá tống đạo tàn nhẫn độc ác Xử lý một cái, lại một cái soái ca. Vì rating Tống Nhất Hà nhịn đau hoa giá cao, thịnh quốc nội vừa mới bắt lấy ảnh đế danh hiệu. Trước mắt chính hồng một đường nam tin tới làm cái này nam một, thân thủ chế tạo Tuấn nam mỹ nữ đô thị huyền nghi kịch. Thẩm vọng thư cười cười, quay đầu lại nhìn thẩm huyền liếc mắt một cái. Tống Nhất Hà nhưng ngàn vạn đừng bại nhà nàng tổng tài tiền A, bất quá Tống Nhất Hà tân kịch tập kết thật sự mau. Thâm cung Mỹ Nhân đang ở nhiệt bá, thẩm vọng thư đoàn người còn không có. Từ khách sạn rút khỏi tới, tống nhất hà liền cấp không chờ nổi mà tuyên bố muốn bắt đầu quay tân kịch. Này bộ tân kịch chính đuổi kịp thiên thời địa lợi hảo thời điểm thẩm vọng thư trước mắt chính hỏa. Theo kịch Trung Quý Phi cùng thuộc phi kịch liệt tranh phong, thâm cung Mỹ Nhân Ray Tins đang ở tiêu thượng một cái khó có thể kỳ tích độ cao. Đại khái đầu năm nay như mọi người đều thực thích tỉ muội nội chiến loại này. Cẩu huyết cốt truyện, không chỉ có là mạnh phương phỉ ở giới giải trí địa, vì càng thêm củng cố, Tống Nhất Hà còn mang đỏ một đám nghệ sĩ. Không đề cập tới thẩm vọng thư, chính là xui xẻo bị Tống Nhất Hà chém diễn nữ số 2, cũng vững vàng mà trở lên một tầng lâu. Bởi vậy, đương Tống Nhất Hà tuyên bố tân điện ảnh quay chụp kế hoạch, hơn nữa hai vị nữ chủ vẫn là mạnh phương phỉ cùng thẩm vọng thư thời điểm, xác thật rất có chú ý lực. tống nhất Hà đắc ý chào chạc mà triệu khai phóng viên cuộc họp báo, định béo cái vụn đặc biệt mà đắc ý, thẩm huyền đáp ứng nên hắn 8.000 vạn. Làm đầu tư, tuy rằng cùng phía trước đáp ứng thiếu rất nhiều, bất quá hắn đã thực vừa lòng. Một cái hiện đại huyền nghi kịch cũng xác thật không cần rất nhiều tài chính, dù sao thẩm tổng đáp ứng hắn, trở về sau quay chụp đạt hiệu tiên hiệp tạng lớn, kêu nhà hắn thư thư làm tiên nữ thời điểm. thẩm tổng cho hắn thỉnh hollywood đặc hiệu đoàn đội bất quá tống đạo xuân phong đắc ý các phóng viên liền không phải thực khách khí hữu ái một cái thoạt nhìn còn thực tư mới phóng viên đứng dậy lại hỏi tống đạo nghe nói ngài bao năm qua quay chụp điện ảnh đều sẽ nằm liệt chữa đường vì cái gì ngài có chủng khí có khai như vậy một bộ rất nhỏ chúng điện ảnh đâu huyền nghi trinh thám kịch xác thật rất nhỏ chúng tuy rằng tống nhất hà trực giác này bộ diễn khả năng hồng Bất quá tống đạo là nằm liệt chữa đường lão điểu, hắn coi trọng kịch bản thật đúng là mang khó nói. Thẩm vọng thư hôm nay cũng làm vai chính ngồi ở trên đài, nàng tư lịch không đủ, ngồi ở mạnh phương phỉ hạ đầu. Tống nhất, hà trên mặt đắc ý đều cứng đờ. Hắn trong lòng chửi má nó, cũng không biết ai đem như vậy một cái tiểu thái điệu cấp làm ra phỏng vấn, này không phải đánh tống đạo mặt sao, lúc này liền ha hả mà cười nói, này bộ diễn. Ta có tin tưởng, thẩm vọng thư cùng mạnh phương phỉ nhẫn cười phổ tay, vì tống đạo đưa lên duy trì. Càng thua càng đánh, đúng không? Tiểu phóng viên tức khắc bị tống đạo bất khuất tinh thần động dung. Tống đạo trên mặt biểu tình thập phần xuất sắc. Này bộ diễn ta cùng thư thư, vẫn là thực xem trọng. Tống nhất hà tuổi không nhỏ, nếu bị khí ra cái tốt xấu tới, bộ điện ảnh này còn chụp không chụp. Mạnh phương phỉ căn cứ quyết không thể kêu thẩm tổng đầu tư ném đá, trên sông chuyên nghiệp tinh thần tiếp nhận microphone cười nói, về này bộ diễn, tống đạo trả giá rất nhiều năm tâm huyết. Nàng làm lơ kịch bản là hai tháng liền hoàn thành tình hình thực tế, trợn mắt nói nói dối mà nói, ta cùng thư thư đều tận mắt nhìn thấy tống đạo bận trước bận sau, cũng đều nhìn này. Kịch bản, đều cảm thấy thực thích hợp chúng ta, cũng sẽ thực thích hợp khán giả. Phía trước những cái đó, điện ảnh chỉ là tóm đạo vì hoàn thành này một bộ diễn dự nóng hội tích lũy, xuất sắc không dung bỏ qua. Thẩm vọng thưa so một cái kéo tay, nỗ lực keo chính mình manh manh đáp. Bất quá nàng sinh đến quá mức kiểm lệ, hôm nay lại mặc một cái trung tính phong trang phục, bán manh không lớn thành công, chỉ có thẩm huyền ngồi ở phía dưới, thực nể tình mà phổ tay. Sắp tuyên bố hiện trường, thẩm, tổng mặt vô biểu tình mà ngồi nghiêm chỉnh. Thanh Thúy mà phổ tay, các phóng viên đều tạm dừng một chút, dùng hàm nghĩa phức tạp ánh mắt nhìn cái này anh Tuấn lạnh lùng, hoặc nhìn giá trị con người xa xỉ nam nhân. Thư Thư nói rất đúng, thẩm huyền nhàng nhạt mà nói. Mạnh Phương phỉ khóe miệng vừa kéo, rẻ ở thẩm vọng thư bên tai nhỏ giọng như nói, này thật là phù sướng phu tùy a. Có như vậy truy phủng nhà mình thê tử không có. Thẩm huyền thế nhưng không có một chút ngượng ngùng, Mạnh Phương. Phương phỉ cũng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Thẩm vọng thư một đôi cười khanh khách đôi mắt, tràn đầy mà dừng ở dùng chính mình phương thức duy trì chính mình thẩm huyền trên người, chỗ nào nghe thấy mạnh phương phỉ nói cái gì. Bất quá này một gián đoạn, tấm nhất hà cảm thấy chính mình sống lại. Hắn cười ha hả mà thỉnh cho chính mình phá đám chán các tiểu phóng viên ngồi xuống, lại chỉ hai cái thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú, cùng chính mình quan hệ không tồi phóng viên vấn đề, quả nhiên. Không có lại có cái gì chuyện xấu. Bất quá phóng viên cuộc họp báo thượng còn có một ít không hài hòa đề tài, tới rồi kết thúc thời điểm, liền có một cái không khách khí phóng viên đứng dậy đối thẩm vọng thư đặt câu hỏi nói, "Lữ tiểu thư, phía trước ngươi chỉ có thể ở một ít cổ huyết kịch biểu diễn tiểu nhân vật, chính là từ ngươi cùng thẩm tổng kết hôn lúc sau, là có thể đủ biểu diễn quan trọng tuyệt sắc, hiện tại còn ở tóm đạo địa ảnh làm nữ nhất hào." ngươi thành công đều là thẩm tổng ở sau lưng duy trì sao phía trước tóc sâu đã bá ra thẩm vọng thư cùng thẩm huyền hỗ động có rất nhiều người chú ý người có tâm tự nhiên có thể nhìn ra vấn đề này thẩm vọng thư có thẩm huyền duy trì mới có thể đủ biểu diễn quan trọng nhân vật ta thành công có ta trượng phu duy trì cái này là đương nhiên thẩm vọng thư tươi cười bất biến cười nói bất quá chẳng lẽ các ngươi cảm thấy tống đạo là vì tài chính liền đối một cái nhân vật hoàn toàn không có chọn lựa người sao? Ta có thể được đến nhân vật này, đương nhiên cũng là vì ta có thực lực này. Nàng da mặt dày mà nháy đôi mắt không khách khí hỏi, quý vi diễn đến khó coi. Chính là khán giả không phải nói như vậy nha. Nàng trả lời nghịch ngợm đáng yêu cực kỳ, lại thông trong đại khí, tức khắc đã theo người nhẹ giọng tán chương lên. Khi phóng viên cứng lại, lúc sau có chút không cam lòng hỏi. Nghe nói lữ tiểu thư cùng chu thần kết giao quá. Ngươi hiện tại có kết giao đối tượng sao? Thẩm vọng thư không đầu không đuôi. Hỏi. Này cùng cuộc họp báo không có quan hệ đi. Cảm tình của ta sử, cũng cùng cuộc họp báo không có quan hệ. Thẩm vọng thư cười tủm tỉm mà nói. Không biết là thu ai tiền muốn thọc nàng ống phổi tiểu phóng viên, đạo hạnh còn kém xa lắm đâu. Không sai nhi, đây chính là ta địa ngảnh cuộc họp báo. tống đạo chính chụp chạ đâu số cuộc phía trước kêu thẩm vọng thư diễn quý phi xác thật là vì tài chính không phải có cái gì chó mát kỹ thuật chuyển a bất quá lúc này liền đừng nói này đó không vui đề tài kêu chuyện cũ theo gió mới là nhất quan trọng hắn trong lòng đối cái này tiểu phóng viên có chút bất mãn cười ha hả mà tiếp nhận thẩm vọng thư trong tay microphone lại xảo chịu mà đem đề tài quay lại chính mình điện ảnh mặt trên Hắn là cái lão bánh quẩy không giả, chính là nằm liệt chữa đường lâu lắm, các phóng viên nể tình đều hỏi xong, lúc sau bắt đầu cùng tống đạo mắt to trường mắt nhỏ. Thẩm huyền một bên rủ mục nghe các phóng viên vấn đề, một bên ngồi đối diện ở chính mình bên. Người trương đồng Chu vẫy vẫy tay. Tình quan giải trí tổng giám đốc trương tổng khóe miệng run rảy lên. Bất quá hắn sớm có kinh nghiệm, ẩn nấp mà ngồi đối diện ở phía sau trợ thủ vẫy vẫy chính mình tay. liền một lần nữa mang theo văn nhã tươi cười thưởng thức cuộc họp báo thác tống đạo nằm liệt giữa đường lịch sử phúc lần này điện ảnh nhà đầu tư cũng chỉ có thẩm huyền cùng tinh quan duyệt nhà. hắn tự mình đảm nhiệm chế tác người xem như da mặt chạy tiếp tục cùng thẩm huyền có thể ngồi ở cùng nhau hắn nhìn nhìn bên người ánh mắt hoảng hốt lữ khả lo lắng mà giơ tay sờ sờ cái trán của nàng xem nàng cảnh giác mà nhìn chính mình liền cười nói Hôm nay là tiểu lữ ngày lạnh, ngươi cũng không nên sinh bệnh kêu nàng lo lắng." Lữ Khả nhấp nhấp khóe miệng, nhưng mà ánh mắt thanh minh lên. "Nếu ngươi trong lòng có cái gì bị đè nén, có thể cùng ta nói, ta là cái thực tốt người nghe." Trương Đồng Chư Văn nhã cười, gián Lữ Khả lỗ ta nhỏ giọng nhi nói, "Ngươi dựa đến thân cận quá." Lữ Khả lạnh lùng mà cười tuyệt nói, "Nga." Trương Đồng chư chạm vào một cái mũi hôi, ngượng ngùng mà ngồi trở về. Thẩm huyền khinh thường liếc hắn một cái, đồng dạng lạnh lùng quay đầu. Thời gian dài như vậy còn trị không được một nữ nhân, cũng xứng dài quá một đôi hồ ly mắt. Hồ ly tinh mặt đều bị mất hết. Thẩm vọng thư cũng không phải nhất hồng cái kia, trừ bỏ ngay từ đầu tiểu phóng viên hỏi qua nàng một ít gọi người không vui vấn đề, còn lại đều ở chú ý mạnh phương phỉ cùng tấm nhất hà hoa. Giá cao tiền mời đến một đường ảnh đế. nàng chán đến chết mà ngồi vừa lúc thấy phía dưới hổ động nhìn không được nghẹn ở trong lòng buồn cười cực kỳ chờ cuộc họp báo một kết thúc liền đi xuống tới kéo lại lữ khả tay, phản phất là ở bảo hộ nàng cái này động tác thẩm huyền xem đến chướng mắt cực kỳ đang muốn đi tới lay khai lữ khả liền thấy trương đồng chu trợ lý bước nhanh đi tới hắn bên người làm sao vậy thẩm huyền thấy trương đồng chu sắc mặt khó coi đột nhiên hỏi kia tiểu phóng viên thật đúng là thu tiền tới quấy rối trương động chu nhíu nhíu mày thấp giọng nói ai quấy rối tống nhất hà uy nghiêm mà phụng chính mình béo cái bụng đi tới hỏi thẩm vọng thư nhìn nhìn ở mỉm cười mạnh phương phỉ trước người phía sau ân cần lấy lòng vị kia quốc ảnh đế đang nổi nhớ mày vị này chính là quốc nội nổi tiếng nhất được xưng giá trị con người tối cao nam tin tuy rằng cùng mạnh phương phỉ đều là một đường bất quá nói thật nam tinh cùng nữ tinh địa vị là hoàn toàn bất đồng người này địa vị muốn xa xa vượt qua mạnh phương phỉ huống chi hắn tuy rằng đồng dạng tuổi trẻ bất quá cũng ở quốc nội cơ hồ lấy toàn sở hữu giải thưởng ở nước ngoài cũng có rất lớn mức độ nổi tiếng chính là xem ở mạnh phương phỉ trước mặt lấy lòng bồ dáng một chút đều không giống một đại minh tinh kia động tác tự nhiên thuần thuộc lấy lòng rõ ràng là tập mãi thành thói quen Nàng cười hì hì tránh ở thẩm huyền phía sau đối mạnh phương phỉ nháy mắt vài cái. Mạnh phương phỉ khóe miệng, run rẩy vừa nhấc đầu, đối thượng ảnh đến một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Nàng khuyên can mãi mới đem người này khuyên đi, yên lặng mà nhìn Tống nhất hà. Tống đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tống đạo! Mạnh phương phỉ nghiến răng cười lạnh hỏi. Cái kia cái gì? Hắn tiện nghi, ngươi hiểu. Tống đạo bị mạnh phương phỉ xem đến cả người phát run. đối với chính mình béo ngón tay nhỏ giọng như nói. Thổ hào bằng hữu cấp tài chính có chút thiếu, này ảnh đế đưa tới cửa, còn nói không cần tiền hữu nghị biểu. Diễn, cái này, không thu hạ liền thật xin lỗi này từng quyền tâm ý có phải hay không? Có tranh tiếng có khuôn mặt có kỹ thuật diễn có đề tài có fans, hắn còn miễn phí, nghe nói còn tự nguyện tùy ý tống đạo xào tai tiếng. Không tồi. Thẩm tổng nhìn thấy khi ảnh đế rời đi trước đối thẩm vọng thư, thập phần cảnh giác ánh mắt, vừa lòng gật đầu, đối tấm nhất hà nói, người ánh mắt thực hảo. Có cái này cái gì ảnh đế, xem mạnh phương phỉ như thế nào dây dư tổng tài gia thư thư, huống chi Tống Nhất hà như vậy thích xào tai tiếng, lần này đã kêu mạnh phương phỉ cùng ảnh đế xào một chút, không có thẩm vọng thư chuyện gì nhi. Thẩm huyền tức khắc thập phần vừa lòng. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn nhìn mạnh phương phỉ, cười lạnh một tiếng đối tống nhất Hà nói, lại cho ngươi bổ sung một ngàn vạn đầu tư. Tống đạo đại hỷ, vẫn là thẩm tổng thật tin mắt. Hắn đã chịu khen thưởng, tức khắc Mỹ tư tư mà trà sát tay mình. Đúng rồi, cái gì tiểu phóng viên? Hắn đắc ý xong rồi, vội vàng hỏi. Trương động chưa ánh mắt chật lé, đẩy đẩy chính mình mắt kính mới vừa rồi nhàn nhạt mà nói, hắn thu cái kia la tâm chỗ tốt. Ở cuộc họp báo thượng khó xử một chút chúng ta tiểu lữ Tuy rằng nhìn như bình tĩnh, bất quá trương đồng chu sắc mặt liền rất khó coi. Hắn thật là không nghĩ tới, đầu năm nay nhi liền một cái tiểu nghệ sĩ đều không thể xem thường, thế nhưng còn có thể chơi xấu. Bất quá trương tổng không phải ăn mà không làm, nghĩ nghĩ liền cười đối thẩm vọng thư nói, chuyện này liền. Giao cho công ty. Tổng không thể các ngươi ở phía trước cấp chúng ta kiếm tiền, chúng ta một chút lực đều không dùng được. Mang lên ta. Lữ khả chịu đựng tức giận nói. Nàng đã sớm biết la tâm không phải cái thứ tốt, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng âm hiểm đến nước này. Nàng một bên trấn an thẩm vọng thư, một bên cười lạnh nói, nàng cho rằng chính mình sạch sẽ đến cùng thủy trường như đâu. Nàng như vậy nghĩ ra tranh, vậy giúp nàng một phen. Trương đồng Chu khinh phiêu phiêu mà nói. Hắn thoạt. Nhìn mặt người dạ thú cực kỳ, thẩm vọng thư lại cảm thấy an tâm cực kỳ. Thẩm huyền đã muốn chạy tới một bên tiếp tục gọi điện thoại đi. Nàng đương nhiên biết thẩm huyền chỉ sợ là lại đi uy hiếp tống tổng đi, bất quá cũng cảm thấy tống tổng mang xui xẻo, như thế nào mới nhìn trúng một cái chư thần bị thẩm huyền chán ghét, nhìn trúng một cái la tâm, lại bị thẩm huyền chán ghét đâu. Nàng tự nhiên không biết đều là vì cái gì, nói vậy tống tổng cũng không biết vì cái gì. Đương nhiên, nói vậy chư thần, cũng không biết vì cái gì. hắn hiện tại chính khẩn trương mà ở tống tổng xa hoa xa xỉ biệt thự ngồi ở trên sofa đứng ngồi không yên không biết chờ một lát nhìn đến tống tổng chính mình là nên làm như thế nào hắn sợ hãi tống tổng đối chính mình làm hết thảy chính là lại không thể không chính mình đưa tới cửa tới thiên sơn kiếm hiệp phủng đỏ một cái ma giáo yêu nữ thẩm vọng thư hắn cái này nam một lại không có hồng lên hắn cần nhất đều không có nhận được diễn tuy rằng trong tay có tiền chính là hắn biết giới giải trí đổi mới thực mau nếu chính mình tránh ở trong nhà không lộ mặt thực mau liền sẽ bị người xem quên đi tống tổng nhìn như hào phóng chính là biệt thự xe thể thao đều là chống hắn mặt mũi không thể bán cũng đổi không được tiền a huống chi tống tổng trong tay có quan hệ với hắn video kêu chu thần khổ không nói nổi đại khái là từ hắn ở đám mây hội sở trung được đến đề điểm Hắn mới biết được Tống Tổng ở bọn họ điên loan đảo phượng thời điểm chụp được, không ít video. Cái này thật sự rất muốn mệnh, nếu truyền bá đi ra ngoài hắn liền xong rồi, hắn hôm nay tới chính là tưởng cầu Tống Tổng đem những cái đó video còn cho hắn, liền tính không thể còn, ít nhất cũng muốn bảo đảm thích đáng bảo quản, ngày sau không cần truyền bá đi ra ngoài. Hắn đang ngồi ở sofa khẩn trương mà nghĩ tâm sự của mình, nghĩ đến mặt sao nhi đều trắng. Liền nghe thấy được một đạo ôn như thuần lương giọng nữ từ cửa mà đến, một cái tinh tế mỹ lệ nữ nhân, dẫn theo một cái. Bình giữ ấm, hàm chứa như mỹ ngượng ngùng tươi cười, đi vào biệt thự. Thấy nàng, chu thần sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Là La Tâm. Hắn ánh mắt dừng ở La Tâm trong tay Bình giữ ấm, nhìn La Tâm vẻ mặt hiền Huệ bồ dáng, chỉ cảm thấy khí hướng đang điền. Hắn đã phân không rõ. Trước mắt nữ nhân này, đến tột cùng xem như chính mình tình nhân, vẫn là chính mình tình địch, hắn lại không phải cùng đồ ngốc, chẳng lẽ nhìn không ra la tâm ở đánh cái gì bàn tính. Tuy rằng phía trước hắn nghe nói một ít, đồn đại vớ vẩn, bất quá đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến. Lại nói tiếp, la tâm vẫn là chính mình giới thiệu cho tống tổng. Cái này là lời ong bướm nữ nhân. Chu thần tức giận đến quả thực muốn phát cuồng. Hắn đỏ đậm đôi mắt cắt cao mà nhìn chậm chậm mặt mày hớn hở la tâm, phản phất muốn đem nàng một cây xương cốt một cây xương cốt mà nhai toái. chu ca, la tâm cũng kinh ngạc không thôi. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay dẫn theo bình giữ ấm, ánh mắt liền trở nên kiên định. Lên, lại nói tiếp, nàng là thật sự thực thích anh Tuấn Chu Thần, hắn đối nàng như vậy hảo, liền giống như chân chính vương tử giống nhau, chính là đầu năm nay nhi chân ái không thể đương cơm ăn. Này vương tử rõ ràng là bần cùng quý công tử tiết tấu, nếu phát hỏa còn chưa tính, này mắt thấy không thể xoay người, nàng cũng không thể không cùng chân ái nói một tiếng thật xin lỗi. Nàng không khỏi nghĩ đến lữ chung, cái này giáo hoạt nữ nhân nói vậy chính là suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, bởi vậy, quan chu thần cùng phú hào kết hôn. Hiện giờ dựa vào phú hào trượng phu tiền cùng nhân mạch, ở ngắn ngủng thời gian liền thành tựu chính mình sự nghiệp. đừng nói lữ dung dẫn tới các vị đạo diễn ưu ái là có nhân cách mị lực a còn không phải là xem ở thẩm tổng tiền mặt trên sao lữ dung có thể dựa vào kim chủ thượng vị nàng la tâm tự nhiên cũng có thể chỉ cần nàng cả cho tống tổng liền có thể trở thành cái thứ hai lữ dung đến lúc đó nàng cũng cùng danh đào ảnh hậu làm bằng hữu nàng đúng lý không lớn bộ ngực ngạo nghễ mà nói tống tổng như thế nào sẽ cùng một người nam nhân thật sự cùng ngươi chỉ là cơn ngoạn nhi thôi." Nàng nói được khinh miệt cực kỳ, nơi nào có từ trước nhu nhược đáng yêu, thiện giải nhân ý đâu. Chu thần sợ ngay người, hắn một trương anh tuấn mặt đều cứng đờ, ngơ ngác mà nhìn Phản Phất đại biến người sống la tâm. Cái này mỹ lệ ôn nhu nữ nhân, trước đây còn đối hắn nhất vãn tình thâm Phản Phất không có hắn liền sống không nổi. Nàng thiện lương thuần khiết, đến giống như thiên sơn tuyết liên. lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn so với trước lữ dung cường ra không biết nhiều ít đi hắn chính là thích la tâm này phân thanh thuần bởi vậy đối hắn phá lệ yêu quý thậm chí vì nàng phản bội lữ chung hắn cho rằng nàng là hắn chân mệnh thiên nữ chính là hắn hiện tại nghe được cái gì nữ nhân này không chỉ có phản bội hắn thậm chí còn đang xem không dạy nổi hắn chùm ác độc nhất ngôn ngữ tới nhục mạ hắn phản phất hắn chính là thiên hạ lớn nhất rác rưởi Nàng thế nhưng là như thế này áp độc nữ nhân. Chư thần nhìn này khẩu Phật tâm xà nữ nhân, không khỏi nghĩ đến luôn là ngoài miệng hung ba ba, chính là trước nay đều ngu xuẩn phải gọi người không kiên nhẫn lữ dung. lữ dung đã từng dùng một trái tim chân thành đối hắn, chính là la tâm đâu. Nàng thật sự từng yêu hắn sao? Chư thần ở la tâm đắc ý cười duyên cơ hồ thấu bất quá khí tới. Hắn chớp chớp hai mắt của mình, đột nhiên cảm thấy chua xót đến lợi hại. Hắn nghĩ đến từ trước cùng lữ chung kia, thanh bận lại rất vui sướng nhật tử, không biết trong lòng là cái cái gì tư vị. Chính là lữ chung đã sớm quyết tuyệt xoay người rời đi hắn, liền tính hắn hối hận, nàng cũng tuyệt không sẽ lại quay đầu lại. Hắn dùng oán hận đôi mắt nhìn la tâm, đột nhiên lộ ra một cái âm trầm tươi cười, nhẹ giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, tống tổng liền thích nam nhân. hắn thấy la tâm sắc mặt khẽ biến liền biết nữ nhân này còn không có bò lên trên tống tổng giường bằng không nàng liền không phải như vậy trong lòng run sợ bồ dáng người nói vậy bạch bạch đưa tới cửa mỹ lệ nữ nhân tống tổng sao có thể không ăn đâu la tâm là thành thật không chịu tin tưởng nhưng mà tống tổng thật đúng là chính là như vậy một người hắn bước nhanh đi vào tới thời điểm thấy đang ở chính mình biệt thự đối chọi gây các thanh niên nam nữ, trên mặt liền lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Chư thần còn chưa tính, nhất nhập phu thê bách nhập ân, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Chính là cái này la tâm liền rất, không thể hiểu được. Phía trước đi theo chư thần lại đây một lần, giống như trang đối tống tổng có điểm như ý tưởng. Mỗi ngày đánh cầu tống tổng lại cấp chu ca một cái cơ hội, như nhược đáng thương bộ dáng tới cửa. Còn hiện thê lương mẫu mà hầm nước canh đồ bổ cho hắn, trong mắt ôm nhu phản phất có thể thích ra thủy tới. Chính là không khéo, chế tính không đúng a tống tổng không thích nữ nhân. huống chi tống tổng bình thường cũng là chiếu cương, biết chính mình hình tượng, cũng biết chính. Mình cùng chư thần chi gian dung mạo thường chênh lệch Nữ nhân này buông tha tuấn tiếu bạn trai muốn lấy lòng chính mình, còn không phải là hướng về phía tống tổng tiền sao. Thực xin lỗi chính là, Tống Tổng cũng không lớn thích cấp nữ nhân tiêu tiền Chẳng qua miễn phí bảo mẫu gì đó Tống Tổng thực hưởng thụ Là tâm nếu nguyện ý không lưng uống cối hầu hạ hắn Hắn liền miễn cưỡng tiếp thu Hắn vốn định hưởng thụ hai ngày Ai biết hôm nay lại nhận được thẩm huyền điện thoại, sổ đen thượng không Chỉ có có chư thần đại danh La tâm tiểu thư cũng quan vinh thượng bản Đối với Tống Tổng tới nói một cái hai cái đều liên lụy hắn thật là oan uổng không được chư thần còn chưa tính hắn xác thật cùng hắn có chút quan hệ bất quá cái này la tâm hắn một ngón tay đầu đều không có đụng tới lại bị thẩm huyền giận chó đánh mèo trên đời này còn có thiên lý không có tống tổng nghẹn một hơi tức khắc sắc mặt liền âm trầm lên tống tổng chư thần kinh hỉ mà kêu một tiếng la tâm cũng dùng như như thích ra thủy tới ánh mắt nhìn hắn Tống tổng cái gì đều không nói, đi đến trên sofa làm tốt, thật sâu mà hít một hơi xua tay nói, đều lăng. Cùng những người này nhiều lời một câu đều đen đuổi. Tống tổng, chư thần là thật sự không có cách nào, hắn hiện giờ đã không thể lại quay đầu lại, đã không có đường lui, chỉ có thể như vậy đi xuống đi. Hắn nhào qua đi không có tôn nghiêm mà quỳ gối tống tổng dưới chân, gắt cao mà ôm lấy hắn chân ngửa đầu thâm tình mà nói, không ở tống tổng bên. Người Nhật tử, ta thật sự quá không nổi nữa. Rốt cuộc là diễn viên, hắn nước mắt tức khắc chảy xuống dưới, như cụ anh Tuấn thâm tình, lẩm mẩm mà nói. Ta tưởng niệm ngươi, liền tính biết không thích hợp, sẽ hại Tống Tổng, cũng nhịn không được quay đầu lại tới tìm ngài. Biết hại ta còn tới tìm ta. Tống Tổng không phải chân ái luận trung thực tính đồ, không hiểu đến thiên năng vạn năng cũng muốn ở bên nhau hạnh phúc, cơ hồ muốn chọc chận cười. ngươi không biết xấu hổ là tâm thấy chu thần thế nhưng cùng chính mình tranh đoạt tống tổng sủng ái tức khắc nhào tới tống tổng đối nàng như thế lãnh khóc nhất định là bởi vì chu thần nguyên nhân nàng cắt cao mà bắt lấy chu thần tay kêu lên chói tai ngươi buông tay tránh ra tống tổng đờ đẫn mà nhìn này hai cái tiểu nghệ sĩ tranh đoạt chính mình ống quần nhi đạo mắt công phu tam vạn nhất điều quần tây tức khắc bị phá tan thành từng mảnh Hắn nhìn nhìn chính mình thô béo đùi, lại nhìn trước mắt trên mặt đất vặn đánh thành một đoàn, đã sớm không có gì tình trạng ý thiết chư thần cùng la tâm, dần từ trong lòng thật lần sau lại tìm quy tắc tiểu minh tinh gì đó, hắn nhưng đến đem đôi mắt tốt lành đánh bóng điểm nhi, bằng không gặp được một cái chư thần loại này mặt hàng, Quả thực đoản thọ mười năm. Ngài nếu nhất định phải chia tay, ít nhất kêu ta đem ngài phòng ngủ ta đồ vật đều mang đi. Chư thần vuốt chính mình trên mặt một đạo đau đớn vết sẹo, một sợi chính là vẻ mặt huyết, thầm hận la tâm thế nhưng bị thương chính mình trân quý nhất mặt, chính là hiện tại không phải cùng la tâm tranh chấp thời điểm. Hắn biết tống tổng là khẳng định muốn cùng chính mình chia tay, ánh mắt chợt lé lộ ra tống tổng thích nhất hắn u buồn, cùng yếu ớt ánh mắt thấp chậm nói, cầu ngài, đây là cuối cùng một lần. Hắn thanh lệ lăn xuống, phong tư bất phàm. Tống tổng đối hắn còn tính nhớ tình cũ, cực gật đầu mới vừa rồi rời đi. Chu thần rãi khai đã dạy ra không biết làm sao La Tâm, cười lạnh một tiếng, vào tống tổng phòng ngủ. Hắn ra tới thời điểm trong tay sách một cái không nhỏ túi, bên trong lộ ra vài món hắn, quần áo. Hắn xem đều không xem La Tâm liếc mắt một cái, lập tức rời đi, La Tâm lại bất chấp khác, vội vàng đuổi theo kéo lại Chu thần cánh tay. Còn có cái gì hảo thuyết? Chu thần bị la tâm khóc lóc ôm lấy cánh tay, nghe nàng sám hối bị ma quỷ ám ảnh, nói kỳ thật yêu nhất vẫn là hắn, ánh mắt lại rất lạnh nhạt. Hắn sợ sờ chính mình mặt, lạnh khóc mà đem la tâm đẩy ngã trên mặt đất, lại bị nàng ôm lấy đùi gào khóc. Nàng thoạt nhìn chật vật cực kỳ, trên người tinh xảo váy đều siêu siêu vẹo vẹo mà. Tản ra, không khỏi dùng sức mà đập nàng mấy đá. Dây chưa thật lâu, mới vừa rồi nỗ lực, mà giải khai nữ nhân này con cùm xiền xích ôm chính mình hành lý đi rồi. Hắn lung tung mà chạy vài bước, liền thấy một bên loáng thoáng toát ra một cái màn ảnh tới. Đội paparazzi. Hắn trong lòng một đột, sờ sờ chính mình tán loạn hành lý, cảm thấy bên trong một cái lạnh băng nho nhỏ USB còn ở, tức khắc an tâm, quay đầu lại thương tâm địa rơi lệ nói, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng vì tiền phản bội ta. Hắn, thương tình cùng đau đớn, ở sau người cái kia nhu nhược nữ nhân đuổi theo hình ảnh, phá lệ mà gọi người vì này đau lòng. Hắn ngẩn ngẩn mà nghe được camera chụp ảnh thanh thúy tiếng vang, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Vừa mới ở tóc sâu cùng la tâm sát xong chân ái luận, nếu lúc này hắn cùng la tâm chia tay, ngoài giới phần lớn sẽ càng đồng tình nữ tính một ít. Chính là hiện giờ lại bất đồng, la tâm như vậy cái bộ dáng từ tóm tổng, tổng biệt thự chạy ra. Tưởng cũng biết nặng lại đây khi vì cái gì? một Cái bị ái nhân phản bội, sự nghiệp thượng đã trải qua suy sụp nam nhân, này nhân vật giả thiết vẫn là thực có thể kiếm được đồng tình phân. Huống chi, hắn tìm được rồi tóm tổng, tổng một đoạn video, vừa lúc là đám mây hội sở ngày đó phát sinh hết thảy. Hắn tuy rằng không biết vì cái gì tóm tổng, tổng đem này, đoạn video cấp lấy ra đặt ống một bên, chính là mượn gió vẽ măng, ngày sau tổng hội an tâm xuống dưới. Hắn đã không có này đoạn video, cũng sẽ không lại lo lắng bị người tiết lộ uy hiếp. La Tâm lại, phát đi lên, đối hắn liều mạng mà khóc lóc kêu thực xin lỗi, chư thần từ kia đội paparazzi quay chụp La Tâm đối chính mình sám hối bộ dáng, còn cùng nàng dây chưa thật lâu. Lúc sau, hắn dụng quyết tuyệt ánh mắt nhìn La Tâm liếc mắt một cái, chạy nước mắt rời đi. La Tâm thấy hắn thật sự không hề đối chính mình động tâm. Tức khắc hỏng mất khóc lớn, xoay người cũng đi rồi. Một cái paparazzi từ trong một góc hưng phấn mà đi ra, nhìn nhìn La Tâm, lại nhìn nhìn Chu thần, biết chính mình xem như gặp. được đại tin tức, tuy rằng La Tâm cùng Chu thần cũng không phải nhất tuyến nghệ sĩ, bất quá thiên sơn kiếm hiệp mới hạ đương, hai người kia còn tính có điểm nhiệt độ, tổng có thể kiếm được một ít tỷ lệ clip. Hắn hưng phấn trong chớp lá, lại thấy trên mặt đất có một cái nho nhỏ USB. trong lòng tò mò cực kỳ không lưng cấp nhặt lên tới sủy đi paparazzi nhóm hiệu suất luôn là phi thường kinh người đường tống nhất hà đúng là tuyên bố tân địa ảnh hoa hồng nữ trinh thăm khởi động mấy lúc sau có quan hệ la tâm ngoại tình phú thương bị chu thần bắt giang trên giường tin tức liền ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo lần này nhưng đúng là có hình có chân tướng kia một trương trương rõ ràng ảnh trực, kêu la tâm không thể phản bác Trong lúc nhất thời, La Tâm ở trên mạng đỏ, nàng lúc trước có thể ở Thiên Sơn kiếm hiệp biểu diễn nữ số 2, cũng bị người bái ra lại dựa vào chu thần cho nàng nói chuyện, chính là chỉ chớp mắt, nàng rồi lại đi leo lên càng có tiền thổ hào. Loại này, hành vi là nhất bị người phỉ nhổ, huống chi chu thần ở phóng viên phỏng vấn thời điểm rơi lệ đầy mặt, thương tình đến khó có thể tự mình, tức khắc đã kêu La Tâm trở thành mọi người đòi đánh nhân vật. Đã có võng hữu ở trên mạng sôi nổi hô lớn la tâm lăn ra giới giải trí. Nàng bổng dựa vào ở thiên sơn kiếm hiệp ít ỏi nhân khí cùng, với chu thần bán thật cảm tình nhận được một cái nho nhỏ kịch bản, chính là hiện tại lại bị người kết thúc nhân vật này. Từ trước nàng hình tượng có bao nhiêu ôn, như thành thạo, hiện giờ đều biến thành tâm cơ nữ đại danh từ. Nàng lúc trước ở trong tiết mục đối chu thần là như vậy rõ ràng ái, ai đến lưu luyến si mê phản phất Theo đáng tin cậy nhân sĩ, tin nóng, vì người thọc ra phía trước chen chân lữ dung cùng chu thần cảm tình, không khỏi nheo nheo mắt. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đáng tin cậy nhân sĩ. Người này đang ngồi ở lữ khả bên người, ra sức cười tủm tỉm mà cấp một mảnh bánh mì phiến thượng đồ đầy mức trái cây, hồ ly trong mắt đều là ý cười. Quạt chó thêm củi, trương tổng thật là một cái hảo thủ. Là tâm loại này tiểu nghệ sĩ, liền tính nháo dèm pha có cái một hai ngày nhiệt độ cũng liền không. Sai biệt lắm, chính là lúc này trên mạng hùng hỗ trọa người chính là chết không tha thứ nàng tư thế, còn đem nàng thanh thuần hình tượng tất cả đều hủy diệt. Hiển nhiên là sau lưng có người làm đẩy tay. Cái này đẩy tay như vậy thuần thục, vừa thấy chính là kẻ tái phạm, không cần tưởng liền biết là tinh quan giải trí trương tổng làm này chuyện tốt nhi. bất quá thẩm vọng thư cảm thấy hắn làm tốt lắm thấy thẩm huyền yên lặng mà ngồi ở chính mình bên người bồi chính mình xem tin tức liền cười nói còn có ngươi vì ta hết giận ta thật vui vẻ đại để thẩm tổng chính là khi cung cấp tài lực duy trì người nàng phải dùng ngươi cùng chu thần quá khứ tới phỉ bắn ngươi ta liền trước kêu nàng nếm thử này tư vị nhi thẩm huyền nhàn nhạt mà nói Là tâm có thể tìm tiểu phóng viên đối thẩm vọng thư làm khó dễ Muốn bại hoại nạn, thẩm tổng chỉ có thể tiên hà thủ vi cường. Dù sao la tâm là thực sự có hắc liêu, hắn cũng không có bôi nhọ nàng Chẳng qua tống tổng vô cùng lo lắng mà cho hắn đánh một chiếc điện thoại, nói là ngày đó ở đám mây hội sở video không thấy, đã kêu thẩm huyền không phải như vậy vui sướng. Hắn vốn định đem này video up lên internet, tốt lành cấp chư thần dương cái danh. không nói bọn họ dù sao thấy bọn họ quá đến mọi người đòi đánh ta cũng đã thực vui vẻ thẩm vọng thư xác la tâm mấy cái tin tức thấy bên trong đều là các loại tin nóng la tâm đã sớm bị nước bẩn cấp bác đến cả người đen nhánh liền nhướng mày cười chới giải trí mở ra lại bảo thủ cát phan bao dung rồi lại so đo bọn họ có lẽ sẽ tha thứ rất nhiều nho nhỏ, nhỏ tì vết chính là đối với số quỷ chen chân dung nhẫn độ lại phi thường thấp Chống nhau có cái này thanh danh nữ tinh, tinh đồ cũng liền đến đầu nhi, là tâm hiện giờ thanh danh hư thành như vậy, ai còn sẽ dùng nàng đóng phim đâu. Nàng không thể lại diễn chính mình thói quen thiện lương hình tượng chính là nếu diễn hư nữ nhân, bạn sát diễn xuất nói, sẽ bị mắng đến lợi hại hơn, thuận tiện ở nàng diễn kịch tập bá ra thời. Điểm, Tổng hội mang lên nàng các loại phía trước bất kham tin tức, nhiều tới vài lần, vậy thật sự mọi người đòi đánh. Thẩm vọng thư tâm tình sung sướng, thuận tay mở ra trong tay kịch bản, biểu tình trịnh trọng lên. Tống nhất hà đối bộ điện ảnh này thật sự phi thường coi trọng, ngay cả phiến tranh đều sửa lại vài lần. Trước hết hoa hồng giết người sự kiện bị hài hòa bắn chết, lúc sau hoa hồng như máu quá mức văn nghệ bị tống đạo chính mình tể rớt, lại lúc sau hoa hồng trang viên. Không có nhận thức, cuối cùng tống đạo nóng nảy, bàn tay vuông lên. Quyết định cấp khởi cái vừa thấy liền biết là cái gì loại hình phiến danh. Đã kêu hoa hồng nữ trinh thâm. Tuy rằng thẩm vọng thư thật sự không hiểu được, tống đạo vì cái gì đối hoa hồng hai chữ yêu sâu sắc. Hơn nữa này điện ảnh tên nghe tới chính là cái ác tục nằm liệt chữa đường hóa A. Nàng nghiêm túc mà nhìn trong tay kịch bản, thẩm huyền ngồi ở nàng bên người, lặng lặng mà nhìn nàng sườn mặt. Nàng thoạt nhìn hết sức chăm. Chú, liền nghiêm túc bộ chán, cũng kêu hắn thích vô cùng. Hắn thậm chí đều luyến tiếc trời đi khai hai mắt của mình. Thẩm tổng, trương đồng chu lại ở lữ khả trên người chạm vào cái đinh, xoa cái mũi của mình hậm hực mà ngồi ở hắn bên người. Hắn ghen ghét mà nhìn mới thấy một mặt liền thu phục hồ ly tinh thẩm tổng, lại nhìn nhìn chính mình. Thẩm huyền nhìn hắn một cái, đứng dậy, lại nhìn hắn một cái, xoay người đi rồi. Này hiển nhiên là có chuyện muốn nói bộ gián, Trương Đồng Chu thấy thẩm vọng, thư cũng không để ý bộ gián, cười cười, đi tới một bên, liền thấy thẩm huyền đem chính mình hoàng mỹ Tây trang tay áo cao cao mà phản khởi, lộ ra tin tráng cánh tay. Hắn hiếp mắt nhìn Trương Đồng Chu, ở người sau không thể hiểu được ánh mắt nhàn nhạt mà nói, ngươi là cái người thông minh. Thấy trước mắt văn nhã thanh niên vẻ mặt mê mang, hắn rũ mắt chậm rãi nói. đối lữ khả hỏi hang ân cần người đánh chủ ý ta nhìn ra được một ít nếu ngươi không phải thiệt tình liền ly lữ khả xa một chút thẩm tổng trương động chu trừ trừ miệng mình thẩm huyền cùng lữ khả chi gian quả thực muốn kéo đến máu chó phun đầu như thế nào lúc này ngược lại vì lữ khả nói chuyện đâu nàng là nàng tốt nhất bằng hữu thẩm huyền lạnh mặt chậm rì rì mà nói chỉ này một câu trương đồng chu liền cái gì đều minh bạch vẫn là lữ dung thân ảnh không có lúc nào là mà xỏ xuyên qua mọi người chi gian liên hệ. thẩm huyền không thích lữ khả chính là lữ khả lại là lữ dung quan trọng nhất nhất để ý hảo bằng hữu nếu lữ khả đã chịu thương tổn như vậy lữ dung cũng sẽ đi theo thương tâm thẩm huyền thế nhưng liền như vậy thương tâm đều không thể chịu đựng trương đồng chu đột nhiên trong lòng có chút khó có thể áp chế kỳ dị cảm giác Hắn cảm thấy chính mình chưa bao giờ gặp qua một người nam nhân, sẽ đem một nữ nhân như vậy để ở trong lòng. Hắn đành phải cười cười, thói quen mà đẩy đẩy chính mình tơ vàng mắt kính cười nói, tục ngự nói đến hảo, thỏ khôn không ăn cỏ cần hang. Nếu này con thỏ thật sự ăn cỏ cần hang nói, ta tưởng đại khái là bởi vì nó thật sự quá yêu này căng thảo chuyên cớ. Ngay từ đầu, có lẽ chỉ là cảm thấy lữ khả thập phần thú vị. Chính là từ khi nào bắt đầu, này phân tâm ý thay đổi, liền trương đồng chu chính mình cũng không biết. Hắn chỉ biết, hai mắt của mình luôn là không tự chủ được mà dừng ở cái này trõi trang khôn khéo, lại luôn là ở đại gia sau lưng, lộ ra thương tâm biểu tình nữ nhân. Ta là nghiêm túc. Hắn nghiêm nghị nói. Đừng kêu thư thư vì nàng phiền não. Thẩm huyền kêu lên tới trương đồng chu chỉ vì này một câu. hắn thấy trương đồng chưa gật đầu lại đi vây quanh lữ khả xung xoe lúc này mới ngồi trở lại thẩm vọng thư bên người hỏi rõ ràng trắng nõn mềm mại ngón tay lật qua một tờ trang sách thẩm vọng thư không chút để ý hỏi thẩm huyền ánh mắt dừng lại ở trắng nõn đầu ngón tay nhi thượng một lát yên lặng nuốt một ngụm nước miếng lúc này mới đè thấp thanh âm ngự một tiếng hắn là thiệt tình liền hảo thẩm vọng thư khép lại kịch bản thấy Rất xa Tống Nhất Hà hướng về phía chính mình vẫy tay, biết là tới rồi chính mình xuất diễn, mới vừa rồi chậm rãi đứng dậy, một bên cùng thẩm huyền hướng về phía Tống Nhất Hà đi đến, một bên nhẹ nhàng mà nói, lữ dung, không thể vẫn luôn lưu tại ca cao bên người, nàng liền hy vọng ca cao có thuộc về chính mình hạnh phúc. Nàng có thể có chính mình ái nhân, có chính mình sinh hoạt, đừng lại cái gì đều vì nàng suy nghĩ, vì nàng thương tâm. nàng cũng chỉ có thể nho nhỏ mà nàng dùng ngón tay nho nhỏ mà khoa tay múa chân một chút thanh âm nghẹn ngào mà nói nho nhỏ mà nghĩ nàng là đủ rồi đừng quên lữ dung cũng không cần lại vì lữ dung thương tâm không cần vì lữ dung hủy hoại nàng chính mình nàng trong lời nói mang theo mặt danh không khỏe chính là thẩm huyền lại chỉ coi như không có nghe thấy ngươi là thư thư hắn nắm thẩm vọng thư tay nhẹ giọng nói Thẩm vọng thư nhẹ nhàng mà hồi nắm hắn tay. Nàng nỗ lực điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, đi đến Tống Nhất Hà trước mặt lúc. Sau, cũng đã lộ ra vài phần cường thế cùng cao ngạo. Này bộ trong phim nữ trinh thăm thông minh đến làm người trong lòng sợ hãi. Nàng trong ánh mắt không có bí mật, xem tới được mọi người trong lòng đen tối. Nàng nhìn thấu hung án hiện trường sở hữu dấu vết để lại, cũng không cho người ta lưu lại đường sống. Nàng luôn là đem người khác hỏi đến á khẩu không trả lời được, thoải mái mà hoàn thành người khác gian năng mà làm sự tình, cuối cùng đem chính mình cùng người khác chia làm hai cái thế. Giới Nàng thế giới người khác vào không được, chính là người khác thế giới, cũng ở yên lặng mà bài thích nàng. Nàng nhìn như tiêu sái mà sinh hòa, kỳ thật thập phần cô độc. Sở hữu tịch mịch ở một ngày sáng sớm, một cái sấm đến nhà nàng trước cửa nhu nhược nữ nhân tất cả đều thay đổi. nàng thấy một hồi hung án phát sinh tuy rằng không có nhìn đến hung phạm mà chính là lại bị hung phạm vô tình mà đuổi giết nàng chạy thoát rất xa cuối cùng chạy trốn tới cái này nữ trinh thăm trước mặt vì giữ được chính mình sinh mệnh ngăn cản liên tiếp phát sinh ở trong gia tộc hung án phát sinh nàng tiếp thu cảnh sát điều tra gia nhập nữ trinh thăm lãnh đạo chuyên án tiểu tổ tìm kiếm che chở hai cái hoàn toàn bất đồng nữ nhân bắt đầu rồi một đoạn kỳ diệu hữu nghị một cái cao cao tại thường thông minh đến không có bằng hữu nữ trinh thâm một cái là nhà giàu thiên kim như nhật thiện lương cùng mỗi người đều có thể lưu đến tới nàng bắt đầu ở cái này nữ nhân dưới sự trợ giúp bắt đầu thay đổi chính mình nói chuyện hành sự phương thức bắt đầu không cần đâm bị thương người mà là hòa hoãn chính mình thái độ cùng tư thái kêu chính mình trở nên mình dị gần gũi nàng vì bảo hộ chứng nhân cùng nữ nhân này ở cùng một chỗ mỗi ngày đều không hề phát sầu chính mình yếu điểm cái gì cơm hộp bởi vì nữ nhân này nàng tin thông hết thảy mỹ thực nàng quản nàng dạ dày quản nàng làm việc và nghỉ ngơi quản nàng quần áo cùng làm người xử thế ngắn ngủng thời gian liền xâm nhập nàng sinh hoặc chính là nữ trinh thăm lại không chán ghét nàng cùng chính mình hảo bằng hữu cùng nhau nỗ lực mà truy ra hung thủ hơn nữa tỏa định nghi phạm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi Nữ nhân này là nàng duy nhất bằng hữu, nàng không hy vọng có một ngày chính mình về nhà, nhìn đến chỉ là nàng thi thể. Thẩm vọng thư một bên hồi tưởng chính mình diễn cùng lời kịch, vừa nghĩ trong chốc lát nên như thế nào ấp ủ cảm xúc. Nàng cùng Mạnh Phương Phỉ cũng không phải lần đầu tiên đáp diễn, bởi vậy không có. Chỉ chừng chờ địa phương, chỉ là đang xem đến một cái ảnh đế cảnh giác mà cùng Thẩm Huyền ngồi ở cùng nhau, trường mắt một đôi mắt yên lặng mà nhìn chính mình thời điểm. Rốt cuộc minh bạch Mạnh Phương Phỉ ở cùng chính mình đáp diễn thời điểm, bị thẩm huyền cắt cao nhìn thẳng cái loại này lưng như kim chích cảm giác. Nàng nhìn thoáng qua ăn mặc một kiện tuyết trắng váy, rõ ràng tuổi không nhỏ lại thanh thuần vô tội Mạnh Phương Phỉ, khụ một tiếng. ân Mạnh Phương Phỉ quay đầu xem nàng. Thẩm vọng! Thư mắt nhìn nàng đi xem anh tốn ảnh đế tiên sinh. Mạnh Phương Phỉ tận trời trợn trắng mắt, coi như không phát hiện. Đây là một đống chân cư ở ngoài, thẩm vọng thư đóng vai nữ trinh, thăm chính diện vô biểu tình mà ôm một túi kiểu pháp bánh mì bước nhanh, mà đi ở về nhà trên đường phố, lúc này đúng là đầu hạ, có chút nóng bức chính là lục ý dưới lại có vài phần mát lạnh. Nàng đối quanh mình hết thảy đều làm như không thấy, chỉ là yên lặng mà ở trong lòng đếm chính mình bước chân, từ tiệm bánh mì, đến chính mình ra, tổng cộng yêu cầu 300 bước, nàng đã tịnh mịch tới rồi trình độ này. Chính là lại như cũ là một bộ cự người với ngàn chậm ở ngoài ngào mạn biểu tình. Đương nàng đếm tới 290 bước thời điểm, lệ thường bị đánh vỡ. Mảnh thảnh nữ nhân, giống như một con con bướm giống nhau, khinh phiêu phiêu mà từ trên trời giáng xuống. Nàng từ một bên kinh hoảng thấp sắc mà lao tới, đâm vào nữ trinh thâm trong lòng ngực. Thực xin lỗi, nàng hoảng loạn mà kêu một tiếng, lúc sau nghĩ tới cái gì? Vội vàng đẩy ra nàng bay nhanh mà nói, không cần cùng ta cùng nhau chạy. Nữ trinh thăm theo nàng lai lịch, thấy được một cái mơ hồ bóng người, bay nhanh mà tránh thoát. Nàng dùng sức thu thu chính mình cánh tay, nhìn cái này đơn bạc mảnh thảnh nữ nhân thở nhẹ một tiếng ngã xuống lọt, vào chính mình cánh tay, quay đầu, kinh hoảng vô thố mà nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, ca. Tống nhất hạ thập phần vừa lòng mà kêu một tiếng, thăm dò hồi phóng phía trước màn ảnh. lần này hai viên đầu to thò qua tới cùng tống đạo cùng nhau xem phi thường không tồi màn ảnh cuối cùng như ngừng lại nữ trinh thăm cùng người bị hại lần đầu tiên ánh mắt tương đối thượng tống nhất hà cảm thấy này ánh mắt thực nhập diễn a hoa hồng nữ trinh thăm tuy rằng có chứa khẩn trương phá án sát thái chính là càng có rất nhiều ở giảng thuật người cùng người chi gian trân quý hữu nghị mặc kệ là nữ trinh thăm bởi vì bạn tốt thay đổi Vẫn là bạn tốt trở nên kiên cường, này trung gian ấm áp hàng ngày giống như ấm áp Dương quang, ôm thôn lại gọi người hiểu ý cười. Bởi vậy, này bộ diễn mới có thể bị gọi xong nữ chủ cốt truyện. Trừ bỏ này hai cái ở phá án trên đường lẫn nhau trời giúp, còn có tốt đẹp hữu nghị cùng với tín nhiệm. Tống nhất Hà liền cảm thấy thẩm vọng thư cùng mạnh phương phỉ đều diễn rất khá, không cần diễn viên, quả thực là đạo diễn trong lòng ái a Khó coi. Thẩm huyền nhìn trong chốc lát, mặt âm trầm nói. Khó coi. Một bên, một cái thăm dò sau một lúc lâu ảnh đế, cũng như mày nói. Hai chỉ tay mơ biết cái rắm. Ở đoàn phim nắm quyền tống đạo làm bộ không nghe thấy. dù sao đầu tư cũng cho, ảnh đế miễn phí tham diễn hợp đồng cũng ký, tống đạo đã không chỗ nào sợ hãi. Tiếp tục chụp. Hắn mang theo không thành công thì xã thân khí phách kêu lên. Lần này hắn khẳng định không nằm liệt giữa đường. Thật sự không được, liền xào một xào điện ảnh mạnh phương phỉ thẩm vọng thư, cùng mẫu ảnh đế kia ba cái nhân vật loán thoáng tình tay ba hảo. Hắn dưới đáy lòng yên lặng mà nói thầm. Thấy thẩm vọng thư chính cười hì hì cuối người, từ trên mặt đất đem mới vừa rồi rơi rụng bánh mì nhặt lên tới, không khỏi lộ ra vài phần vừa lòng biểu tình. Thẩm huyền lạnh lùng, mà nhìn thẩm vọng thư cùng mạnh phương phỉ cùng nhau trở lại tóm nhất hà trước mặt, cùng nhau lật xe mới vừa rồi phiến tử. không khỏi có chút ủy khuất hắn chính là đứng đắn lạnh giấy hôn thú đương nhiên là có quyền lực đi đến thê tử bên người kháng nghị tiến đến thẩm vọng thư bên người nhẹ giọng nói kịch bản thượng không có nhiều như vậy diễn mới vừa rồi thẩm vọng thư cùng mạnh phương phỉ chính là siêu cương diễn xuất kịch bản thượng căn bản là không có đâm nhập trong lòng ngực cánh tay buộc chặt v v sao lúc ban đầu kịch bản chẳng qua là mạnh phương phỉ hoảng không chọn lộ mà chạy trốn thời điểm Đâm tan thẩm vọng thư trong lòng ngực bánh mì, tiện đà té xỉu. Chỗ nào có cái gì bốn mắt nhìn nhau a. Đột nhiên biến xuất chuyển, lại nói tiếp ta cùng thư thư cũng thật là tâm hữu linh tê. Mạnh phương phỉ đột. nhiên thay đổi kịch bản lời kịch, thẩm vọng thư thế nhưng có thể thuận thế đuổi kịp, hơn nữa phát huy đến cực hảo, mạnh phương phỉ trong mắt liền lộ ra tán thưởng. Nàng không nghĩ tới thẩm vọng thư lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, liền có thể như vậy thông dông. Như vậy chụp lên, chúng ta hai cái tựa hồ liền ái mùi. Thẩm vọng thư khụ một tiếng. Nàng thật sự chính là bị mạnh phương phỉ kỹ thuật chuyển một kích, cũng đi theo tiêu đi lên. Hiện tại hồi xem lúc sau, quả nhiên có chút không thích. Hợp nhi, hảo hảo hảo, tống đạo lại liền kêu ba cái hảo tự. Lúc sau oán trách mà đối thẩm vọng thư nói, tư tưởng thuần khiết điểm sao? Hắn hảo vô tội bộ dáng thẩm vọng thư run rẩy miệng nhìn hắn. Này béo đạo diễn là như thế nào có mặt gọi người khác thuần khiết điểm? Bất quá trận này diễn sát thật rất có sức giảng, mặc kệ là hai cái nữ chính thần thái vẫn là động tác, đều tràn đầy đều là diễn cùng nói không nên lời ý nhị, phản phất điện quan hỏa thạch sát ra hỏa hoa. Liền tính thẩm huyền. Thập phần kháng nghị, bất quá kháng nghị không có hiệu quả, Tống đạo quyết định liền ấn cái này hình thức tới chụp. Hắn hoàn toàn quên đùi vàng, nếu khó chịu tiếp theo bộ điện ảnh đầu tư đại khái liền sẽ không bao giờ, nhảy chân nhi hồng con mắt gọi người chạy nhanh quay chụp. Thẩm vọng thư xuất diễn quan hơn phân nửa lúc sau, liền đến mấy tràng hung ăn xuất diễn, nàng liền nhìn mẫu ảnh đế liên tiếp mà chết thảm, nhưng chính là không chịu chết. Nhất kêu tấm nhất hà đau đầu chính là ảnh đế chết. Thảm trận này diễn. Rõ ràng là kỹ thuật diễn phái, chỉ cần dựa theo lệ thường chết vừa chết là được, ai biết luôn lặng. đương mạnh phương phỉ hít mắt ở bên nhau biển, thuận tay bỏ qua ôm vào trong ngực bên miệng phun sốt cà chua ảnh đế, lau một phen trên mặt nước mắt lúc sau, nàng xoa khóe mắt trầm mặt. Vì có thể cò ở nàng trong lòng ngực nhiều chôn ngực vài lần, ảnh đế cũng là liều mạng. Thẩm vọng thư đều cười đến nước mắt hoa nhi đều ra tới, hoàn toàn không nghĩ tới, này xui xẻo ảnh đến. Nhiều như vậy, bài chính là nhà mình tổng tài tiền. Nàng cười trong chốc lát, suy nghĩ cẩn thận, tức khắc mặt liền đen. Nhà nàng tổng tài cẩn trọng kiếm tiền, như thế nào có thể bị một người nam nhân như vậy phá của đâu? Vì chạy nhanh qua này một cái. Thẩm vọng thư liền đối một bên cũng đi theo nhíu mày tóm nhất hạ, kiến nghị kêu chính mình ra trận đem ảnh đế thay thế, nàng nằm đến mạnh phương phỉ trong lòng ngực đi. Dù sao màng ảnh là tác ra chụp, quay đầu lại bổ chụp ảnh đế sắp chết đặc tả. Hảo! Cái này kiến nghị bị thẩm huyền cùng ảnh đế quả quyết cự tùy, lúc sau ảnh đế kỹ thuật chuyển bùng nổ, một cái liền toàn qua. Mạnh phương phỉ đối thẩm vọng thư chơ ngón tay cái lên. Bất quá này bộ diễn cũng không phải thập phần phức tạp xuất diễn, càng có, rất nhiều đối hữu nghị thuyết minh cùng đối vụ án kính đáo trinh thám cùng phá án. Tống nhất hà lần này dựa vào chính mình, ở giới giải trí hảo nhân chuyên hội tụ đều là một ít chính mình vừa lòng nghệ sĩ, kỹ thuật diễn thượng đều không có. Cái gì vấn đề, bởi vậy quay chụp lên tốc độ liền phi thường mau, cơ hồ là thẩm vọng thư còn đắm chìm tại đây bộ trong phim thời điểm, điện ảnh cũng đã đóng máy. Lúc sau công tác chính là Tống Nhất Hà như thế nào các nối biên tập vấn đề, một bộ điện ảnh, nếu cắt đến hảo, sẽ có hóa hữu bại vì thần kỳ lực lượng. Tống Nhất Hà thần thần bí bí mà ôm đi sở hữu dây lưng, chưa bị chính mình bế quan khai cắt. Thẩm vọng thư căng chặt tâm tình, lập tức liền nhẹ nhàng lên. Nàng từ bận rộn điện ảnh quay chụp Cảm xúc đi ra mới phát hiện ở chính mình lơ đẳng thời điểm, nguyên lai thời gian quá đến bay nhanh. nàng đột nhiên đối thẩm huyền có chút xin lỗi nghệ sĩ là một cái bận rộn công tác một vội lên tựa hồ liền sẽ xem nhẹ người bên cạnh nàng quay chụp điện ảnh thời điểm không có lúc nào là không ở quay chụp cùng chờ đợi quay chụp bên trong vượt qua chính là thẩm huyền lại đối này hoàn toàn không có một chút bất mãn hắn cứ như vậy bồi ở chính mình bên người một tấc cũng không rời vĩnh viễn ở nàng có thể xem tới được địa phương Nàng nhất chân, ôm ôm chính mình A huyền. A huyền, nàng nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, mặc kệ ở địa phương nào, ngươi đều nhất định phải tìm được ta. Nàng biết chính mình thực ích kỷ, chính là lại tình nguyện ích kỷ, cũng muốn vĩnh viễn dắt lấy người nam nhân này tay. Nhất định phải thực mau thực mau mà tìm được ta. Hảo, thẩm huyền nghiêm túc cật đầu, nói chính mình hứa hẹn, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta nhất định sẽ thực mau tìm được ngươi. Hắn ôm. đột nhiên cười rồi lên thê tử trước mắt đông đưa rất nhiều hình ảnh này đó hình ảnh sôi nổi rách nát chỉ lộ ra hắn duy nhất ái nhân hắn cúi đầu ôm chặt nàng nhịn không được gợi lên miệng mình như hòa ánh mắt nhưng mà thẩm tổng khóe miệng chỉ gợi lên ba tháng liền hung hăng mà rơi xuống hoa hồng nữ trinh thăm cả nước chiếu phim người biết hoa hồng đại biểu cho cái gì sao như nhược tinh xảo nữ nhân mỉm cười đem một con huyết hồng hoa hồng đặt ở nữ trinh thâm trước mặt nàng sau lưng tặng lớn hoa hồng hải xanh lam không trung cùng tuyết trắng đắm mây nàng tươi cười sạch sẽ đến như nhau trời quan. thông minh lại không dành cách đối nhân xử thế nữ trinh thâm chần chờ một chút ngửa đầu lộ ra nàng mỹ diễm trương dương lại cho dự mặt ta yêu ngươi nàng trong thanh âm mang theo vài phần mê hoặc cùng mờ mịt Thanh âm chậm rãi đạm đi, cuối cùng hóa thành nữ nhân kinh ngạc lại buồn cười tiếng cười, màn ảnh kéo xa, chỉ còn lại có ghi chỉ hoa hồng phía trên, hai người, lẫn nhau chạm vào đầu ngón tay nhi. Phiến đầu qua đi, lộ ra mấy cái chữ to, hoa hồng nữ trinh thâm, Này hai khẳng định có chuyện này, sạp chiếu phim tức khắc có người khe khẽ nói nhỏ. Thẩm tổng cải trang vi hành, ngồi ở mênh mông thính phòng, trên mặt đen nhánh một mảnh.